Ngươi, ngươi, hảo cuồng vọng, hảo cái cuồng vọng tiệt dân. Thái hậu nghe được dạ khê ngỗ nghịch chính mình nói, suýt nữa không vận khí bối qua đi, một tay yêu lực ca mê ra dạ khê. Mẫu hậu, yêu hoàng nhìn lên, trở tay xuất kích chặn lại. Chỉ nghe được phanh một tiếng vang lớn, một khắc sườn một khối cự thạch vỡ vụn. Dạ khê không chút sức mẻ, nhìn bực hung thành giận thái hậu, nhìn liếc mắt một cái yêu hoàng, đáy mắt hiện lên một mặt thần sắc, không có lại nói lưu loát xoay người rời đi, làm càn, thái hậu bực hung thành giận, bên cạnh yêu hậu lại âm thầm cắn răng, hận không thể sẽ dạ khê, đưa mẫu hậu hồi cung, yêu hoàng thần sắc lạnh nhạt, đối với bên cạnh hộ vệ mệnh lệnh, con ngươi đảo qua hoàng tộc người khác, cảnh cáo ý vị dị thường rõ ràng, nói xong về sau, cũng không để ý tới thái hậu phản ứng, cất bước rời đi, ngươi, ngươi, thái hậu trừng mắt yêu hoàng rời đi bóng dáng, nửa ngày nói không ra lời. Vừa mới trở lại mặt đất, nhìn không chung huyền phù sương trắng, dạ khê trên mặt hiện lên một màn sắc bén ánh sáng. đột nhiên, dạ khê xoay người, ngẩng đầu nhìn bên cạnh cao ngất trong mây ngọn núi, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một đạo hồng quang, khẩn nắm chặt tay phải chậm rãi bung ra. Mà viêm đột nhiên trảo qua đêm khê bàn tay, đáy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, tiên có giật mình sắc, khê nhi. Viêm trừng mắt dạ khê, đây là, cái quỷ gì đồ vật? Người mới là quỷ đồ vật. Ma vật một con, hừ. Vừa vận viêm tiếng nói vừa rước, chỉ nghe được một mặt châm biếm thanh âm từ dạ khê trong lòng bàn tay truyền ra tới. Thân cung lộ kinh ngạc liên tục, mờ mịt nhìn dạ khê lòng bàn tay, chửi thầm, đây là cái quỷ gì đồ vật. Chỉ thấy dạ khê tay phải lòng bàn tay, thế nhưng có một cái thịt hô hô sống đồ vật, thứ này thoạt nhìn nếp vốn dị thường, còn có hai con mắt, một chương miệng, miệng lúc đóng lúc mở nói châm chọc người lời nói. Dạ khê tử viêm trong tay chịu vừa ra chính mình tay, đột nhiên đem bàn tay phách về phía vách núi, trong tay bải trừ một kia tiếng thét trói thai, bổn tòa mặt, mặt. Dạ khê sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt thâm trầm, quay đầu nhìn về phía viêm, quái vật, hiện tại hảo, ta cũng thành quái vật. Dạ khê gắt gao nhìn trầm chầm, chầm viêm, không buông tha hắn bất luận cái gì cảm xúc giao động. Nhưng mà, dạ khê cũng không có bắt giữ đến bất cứ dấu vết, viêm như cũ ôn hòa nhìn dạ khê. Đáy mắt chỉ là có nhàn nhạt ưu sắc, có lẽ này một mạt cảm xúc liền viêm chính mình đều không rõ ràng lắm. Không được nói như vậy. Viêm đột nhiên tún qua đêm khê, đem này ôm vào trong ngực, như vậy dùng sức, hận không thể đem dạ khê xoa tiến trong thân thể. Dạ khê hai tay buông xuống, tùy ý viêm ôm chặt chính mình, nàng yêu cầu hấp thu ấm áp, yêu cầu một cái nguồn nhiệt, dạ khê hít sâu một hơi, mấp máy một chút cánh môi, giống như tâm tình hạ xuống thời điểm, đều có ngươi ở. Dạ Khê lẩm bẩm tự nói, "Từ từ." Lúc này, Yêu Hoàng đuổi theo lại đây, nhìn đến ôm nhau hai người, mày nhíu chặt, Yêu Hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Khê, trong mắt bức thiết dị thường rõ ràng, "Buồn, ta là." Yêu Hoàng muốn nói, chính là lời nói đến bên miệng như thế nào cũng nói không nên lời. Dạ Khê nhìn Yêu Hoàng, nhớ tới trăm dặm chính cùng trăm dặm huynh thật, cùng với cái kia cái gọi là Yêu Hậu, trong lòng liền một trận ghê tởm, "Ngươi muốn tìm, đã chết." Dạ khê trực tiếp cho đáp án, mặc kệ là ai, hắn muốn thấy, đều đã rời đi trần thế. Yêu hoàng ánh mắt nhóng lên, thân mình run lên, cực lực muốn bài trừ một tiếng cười, ngươi, ngươi biết ta là ai. Dạ khê không để ý đến, tiếp tục nói, lang hoàn sơn trang, không tồi một người gian nhà giam, chỉ tiếp dạ khê không đang xem yêu hoàng, chỉ là tay trái rắc viêm tay, cất bước rời đi, tay phải gắt gao nắm lấy không cho nào đó đổ vật phát ra âm thanh, thân ở nhà giam. Còn không bằng hồn phi phách tán Thể xác và tinh thần phản bội Vinh thế không quên Dạ khê ném xuống như vậy một câu Càng lúc càng xa Yêu hoàng thân hình lây động Sắc mặt nháy mắt trắng bệnh Trước mắt một trận một trận biến thành màu đen Dạ khê cuối cùng nói mấy câu giống như sắc nhọn gai độc thẳng cắm yêu hoàng trái tim Hoàng thượng Hoàng gia hộ vệ trường đỡ lấy yêu hoàng thân mình Lo lắng nhìn thoáng qua Hay không muốn truy Yêu hoàng xua xua tay Đau kịch liệt nhắm hai mắt lại. Giờ phút này, những người khác đã trước sau rơi xuống đất, mà nhưng vào lúc này, vách núi ẩm ầm một tiếng vang lớn. Đi mau. Chăm dặm đánh thật trừng lớn đôi mắt, để lại đau đớn cái chán, vội văng nói, chạy nhanh rời đi. Mọi người quay đầu lại, khiếp sợ nhìn kia cao ngất ngọn núi thế nhưng xuất hiện đứt gây dấu vết, dần dần kéo dài, sơn muốn sụp. Mọi người kinh hô, phía sau tiếp trước hướng phía trước chạy đi vừa mới bước vào an toàn giới hạn, chỉ nghe phía sau đinh thai nhức óc tiếng vang, quay đầu giống nhau, xương trắng dần dần tan đi, thật lớn hòn đá lăn xuống xuống dưới, sau đó lại hóa thành bột phấn, ngay sau đó, liền nhìn đến có đỏ tươi huyết dọc theo cục đá khe hở ảo ạt chảy xuôi ra tới, hướng tới tứ phương chậm rãi kéo dài, huyết càng lưu càng nhiều, từ từng tí tụ tập thành dòng suối nhỏ, từ nhỏ khê lại lại lần nữa tụ tập, giống như bên trong có bao nhiêu lưu bất tận máu loang giống nhau. Theo huyết chảy ra, gây mũi mùi tanh tràn ngập ở không khí bên trong, lâu cư không tiêu tan sương ngủ dày đặc thế nhưng dần dần biến mất, mọi người trong mắt dần dần lộ ra một kia thanh lệ. Thần bí hoàng gia mật địa toàn cảnh rốt cuộc triển lộ ở mọi người trước mắt, kia một mặt thần bí khăn che mặt bị vô tình bóc đi. Hoàng tộc mọi người sắc mặt dị thường khó coi, mỗi người trong lòng đều là một phen cay đắng. Trái lại những người khác, trong mắt tắc đều lộ ra hiểu rõ tình tố. Trống trải đại địa bị hòn đá lấp đầy, không có một ngọn cỏ lại hoang tàn vấn vẻ, những cái đó hòn đá vô quy luật sắp hàng trở thành nhân loại thân hình, các loại hình thái, các loại quy cách. Chính là loại này vật chết, vẫn như cũ có thể đem một loại áp lực, trầm thấp tử khí truyền lại lại đây, làm mọi người thở dốc không được. Hoàng giao mật địa, chi bằng nói là địa ngục càng tới chuẩn xác. Nghe được phía sau tiếng vang, Dạ Khê bỗng nhiên cười, dừng lại thân mình, buông ra nắm chặt đôi tay. Thân mình một cái lào đảo, liền ngã xuống ở một cái ấm áp trong lòng ngực, nhắm mắt lại. Dạ khê suy nghĩ thâm trầm, giống như cả người đều lâm vào một loại sền sệ hoàn cảnh, giống như ở một cái biển máu bên trong, không thể động đậy, quanh hơi thở quanh quần một cổ kích thích tính khí vị, chống lại chính mình hô hấp, muốn phản kháng, chính là lại có một con vô hình bàn tay to đẹ lại chính mình, chút nào không cho chính mình hô hấp mới mẻ không khí cơ hội. Dạ khê bỗng nhiên mở to mắt. Trước mắt như cũ là hát ám, muốn di động thân mình, lại giống như rơi thiên kim trọng đỉnh, không thể động đậy. Dần dần, trước mắt chậm rãi chồng chất thành từng đạo ánh sáng, trong suốt huyết sắc ánh vào mi mắt, mà trong lúc được hãm, rõ ràng là một khối một khối trẻ con thi thể. Đây là địa phương nào? May mắn trải qua quá tàn nhẫn cùng tử vong, mới không có bị trước mắt cảnh tượng sở kinh sợ trụ, mấy vạn trẻ con thi thể, các loại biểu tình, các loại thần thái huyền phu ở biển máu bên trong. Đông nhiên, phương xa một đạo ánh sáng phóng tới, đau đớn dạ khê hai mắt, dạ khê trước mắt tối sầm, lại lần nữa ngã vào trong bóng tối. Dạ khê bỗng nhiên mở hai mắt, ánh vào quen thuộc cảnh tượng, giật giật thân mình, phát hiện chính mình cả người đã ướt đẫm. Tỉnh! Tỉnh! Thanh đằng vặn vẹo thân mình bò lên tới, rồi sau đó đinh đăng cũng nhào lên giường đệm, đi vào dạ khê khuôn mặt. Người đã hôn mê ba ngày ba đêm, Đinh đang ám ách nói, trong mắt cất giấu khác tình tố. Ai u, ai u, ngươi nhưng rốt cuộc tỉnh, buồn tọa khó khăn tới đây, ngươi lại là như vậy yếu đuối mong manh. Dạ khê nâng lên tay, mở ra bàn tay, tựa hồ không vui thứ này bực bội thanh âm, đơn giản nắm lấy, chỉ để lại ô ô nuốt nuốt ngữ điệu bất tưởng tiếng nói. Dạ khê nhìn nóc nhà, đem một chút sự tình sâu chúa lên, khóe môi tả ra một tia âm hối ý cười, chính mình thân phận, thật đúng là cao quý a. Mà kia mấy người biểu tình, hoàng tộc người biểu hiện, liền tính bọn họ kiêng kỵ yêu hoàng, chính là, bọn họ đáy mắt biểu tình lại một chút không có chạy thoát dạ khê đôi mắt. Nàng hiện tại tương đối tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì sự tình. Hơn nữa, dạ khê nắm chặt một chút tay phải, thứ này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, vì cái gì muốn dung nhập thân thể của mình bên trong. Ai, bùn tọa, bùn tọa đôi mắt, ngươi sẽ không trước tiên nói một tiếng, không cần như vậy đột nhiên cuốn nhị đệ nhất 3-4 chương. Viêm đi vào tới, đáy mắt lướt qua một mặt ánh sáng nu hòa, khỏe môi dơ lên, bước chậm đi vào mép giường duỗi tay bám vào dạ khê hai tròng mắt thượng, rốt cuộc bỏ được đã tỉnh tê hít xì tê đạo loạn Viêm khẩu khí chung mang theo một tia sùng lịch. Dạ khê duỗi tay lấy ra viêm tay, cũng nắm lấy, bên ngoài có động tinh gì? Dạ khê sinh ra hỏi, nhìn viêm, người phát hiện chính mình suy nghĩ muốn đổ vật sao? Dạ khê nhắm mắt lại, Hơi hơi như mày, phát hiện trong tay cái kia đổ vật muốn nói chuyện, đơn giản nắm lấy. Viêm ngón cái vướt ve dạ khê trắng non da thịt, không có trực tiếp mở miệng đáp lại, ánh mắt lại định trụ dạ khê gò má, tựa hồ ở suy tư cái gì. Dạ khê hít sâu một hơi, hôn mê ba ngày, trong mộng sở trải qua những cái đó ký ức, làm nàng khiếp sợ, kia rốt cuộc là một cái cái dạng gì địa phương, biển máu. Vẫn là ăn người luyện ngủ. Dạ khê bất chi bất giác lại thất thần. Đương phục hồi tinh thần lại thời điểm, trước mắt nam nhân sớm đã rời đi, chỉ là trên đệm còn tàn lưu hắn hương khí nhi. Dạ Khê nhìn trên tay bỗng nhiên nhiều ra tới một khối màu tím, chớp chớp mắt, duỗi tay triển khai, đã lâu mới phản ứng lại đây, đánh giá trong tay đồ vật, là tơ lụa xúc cảm, nhìn như dòng bố, chính là lại so với bố còn muốn cứng cỏi, sợi tơ cực tế, đặt ở dưới ánh mặt trời mặt, còn có thể nhìn đến chiết xạ mà ra màu tím quan mang. Đây là thứ gì? Dạ khê trong lòng nghi vấn lớn hơn nữa, hai tay đem nảy trải ra khai, lật tới lật lui hơn nửa ngày, cuối cùng mới lộn minh bạch, đây là một con không có ngón tay bao tay, bộ vào tay, vừa vặn có thể đem bàn tay che đậy. Cùng hiện đại bao tay không có sai biệt. Dạ khê chấp chớp mắt, tựa hồ phản ứng lại đây cái gì, phía trước viêm biểu tình vì cái gì sẽ có chút mất tự nhiên. Đây là thứ gì, làm gì? Dạ khê lòng bàn tay ra hỏa kia bắt đầu phản bắc lên, không cần, làm gì muốn ngăn trở bổ tọa, không cần. Bụt tọa muốn thưởng thức này rất tốt thời gian. Không cần, ô ô ô dạ khê đem bao tay tròng lên trên tay, nhìn rơi xuống kia lưỡng đạo giải lụa, dôi tay một túm, dạ khê cảm giác được lòng bàn tay có một cái khoan mang kề sát tới tay trưởng mặt trên, sau đó kia ô, ô ô nuốt nuốt thanh âm liền hoàn toàn biến mất. Dạ khê một tay chạm đến. Đầu ngón tay đụng tới mu bàn tay, thần xác hiện lên một kia khắc thường, duỗi tay phóng tới trước mũi, tinh tế vừa hỏi, ánh mắt gia tăng. Dạ khê xuyên giày xuống đất, hướng ra phía ngoài đi đến. Tìm, cuối cùng ở đỉnh hóng gió gặp được viêm, dạ khê đứng ở nơi xa, nhìn đình hóng gió áo tím nam nhân, tiêu hồn nhiên thiên thành đế vương chi khí từ trong xương cốt phóng xuất ra tới, trời xanh đại địa đều phải mất đi ánh sáng. Thần cung lộ không biết ở hội báo cái gì. Thỉnh thoảng nhìn thấy viêm mày nhíu lại Viêm nhận thấy được cái gì Quay đầu, chính nhìn đến mặt cỏ thượng đứng dạ khê Thần cung lộ ngẩn ra một lát Đình chỉ nói chuyện, lại đây Viêm hướng tới dạ khê vây tay Trong mắt sắc bén biến mất không thấy Thay thế còn lại là một mảnh nu hòa Dạ khê đi lên trước tới Cái gì cũng không có nói Chỉ là duỗi tay nắm lên viêm đôi tay Đêm này lật qua tới kia nguyên bản trắng non không rảnh ngón tay thon dài thượng Có từng đạo nhật nhạt tơ máu Dạ khê túi đầu, đụng chạm những cái đó vết thương. Thân cung lộ thấy thế, liếc nhau, sau đó lặng yên rời đi. Thật đúng là sống trong nhung lùa. Dạ khê ngừng đầu, trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, khỏe mắt lại tràn ra một tia khắc tình tố. Không thích. Viêm túi đầu nhìn dạ khê, nhướng mày hỏi, đây chính là tuyệt vô cận hữu một kiện, cũng dám đỡ bổn vương tâm ý. Viêm chịu vừa ra một bàn tay, nhéo lên dạ khê cằm. Túi đầu cắn dạ khê cánh ngôi, tràn trọc mút vào. Viêm đôi tay ôm lấy dạ khê, đem này nạp vào chính mình ôm ấp, nếu không thích, vậy ném vào bếp lò. Nói, viêm liền đi bắt dạ khê tay phải. Dạ khê phết miệng, nhìn trước mắt cái này biệt nữ nam nhân, trở tay co dù lại, ngược lại câu lấy đối phương cổ, có thể thiêu rất sao. Dạ khê nghiêng đầu, cánh ngôi tới gần viêm bên hai, khinh thanh tế ngữ, ngẫu nhiên vươn đầu lưới, liếm lắp viêm vành hai khiêu khích đối phương, cảm thụ được đối phương thân thể bản năng phản ứng. Dù cho dạ khê nhìn không ra thứ này tài chất, chính là lại có một loại trực giác, trên tay đồ vật nhất định là bà bối. Hử. Viêm hử lạnh một tiếng, trở tay ôm sát dạ khê, bám trụ dạ khê thân mình, thân thể không thoải mái, liền không cần ra tới đi dạo. Viêm vui xuống thân, hai tay bế lên dạ khê, chiều nhà ở đi đến, trở lại nhà ở chung. Viêm sai người bưng lên đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, chính mình thân mình quan trọng. Nhìn dạ khê lược hiện tái nhật lam, viêm không vui nói, có chuyện gì, phân phó hạ nhân làm liền hảo. Dạ khê đơn giản uống lên mấy khẩu canh xuông, ta thông báo ngươi một tiếng, ngươi liền sẽ lập tức xuất hiện. Dạ khê lập tức nhướng mày hỏi, chờ đợi viêm trả lời. Viêm nhìn thẳng dạ khê con ngươi, tựa hồ ở xem kỹ dạ khê những lời này trung chân thật cảm tình có vài phần, sẽ... Viêm gật gật đầu, biểu tình dị thường nghiêm túc. Chỉ cần Khê Nhi yêu cầu buồn Vương thời điểm, buồn Vương nhất định sẽ kịp thời xuất hiện. Tựa hồ là hứa hẹn, lại hình như là lời thề. Dạ Khê nghe tâm hoa ấm áp. Ta nhớ kỹ. Dạ Khê gật đầu, tiếp tục túi đầu ăn canh, chỉ là khóe môi vẫn luôn là dơ lên. Công tử, Hồng Thường tới. Thân thanh âm ở cửa vang lên. Một chút, một đạo mỹ ảnh phiêu nhiên tới. Hồng Thường ra mắt công tử, gặp qua, tiểu thư. Hồng thương ánh mắt ở dạ khê trên người dừng lại một lát, lúc này mới đem tiểu thư hai chữ nói ra. Dạ khê buông cái thỉa, nhìn thấy người tới, tự nhiên biết nhất định là phía trước làm này tìm kiếm có mặt mày, quay đầu nhìn về phía viêm, nhìn thấy người này căn bản là không có rời đi tính toán, meo nheo, nheo mắt, nói đi. Dạ khê nhìn hồng thường, mở miệng nói. Hồng thương trần chờ một lát, đi theo tiểu thư chỉ thị, hồng thường điều tra tới rồi một chút sự tình. Vũ. Nàng chủ tử, là một phủ đích nữ, đã từng ở yêu giới phổ biến một thời hồng thường đem chính mình sở tìm hiểu đến sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói ra. Dạ khê nghe, biểu tình chậm rãi chấn định xuống dưới có một số việc cùng phía trước thần sở nói cho không có sai biệt. Nhưng là, không thể không nói, hồng thường thủ đoạn, một phủ đích nữ. Hoàng tộc yêu hậu. Nghe này y tứ, vũ đối nàng kia chủ tử cũng coi như là chân thành, tận tâm tận lực. Chỉ là này chân thành tuy rằng chịu được khảo nghiệm, lại không chịu nổi sóng to gió lớn. Dạ khê đáy mắt xẹt qua một kia lanh khốc. Thu hồi suy nghĩ, dạ khê nhìn hồng thường, nghiền ngắm cười, lúc này mới mấy ngày không thấy, nghĩ như thế nào khởi đổi xưng hô. Không giống ngươi tính cách. Dạ khê cười hỏi. Hồng thường trần chờ một lát, sắc mặt cứng đờ, xả ra một kia không thế nào tự nhiên cười. Công tử đã đem hồng thường cho tiểu thư, tự nhiên tôn sưng vì tiểu thư. Hồng Thương ngượng ngùng chấm đất phía dưới, cảm thụ được dạ khê nhìn chăm chú ánh mắt, trong lòng một trận lạnh lẽo. Nàng còn nhớ rõ thần nói cho chính mình nói, nếu là ta không có nhìn lầm, kia hẳn là chính là Vũ, yêu giới Hồng Liêu thành yêu trừ bỏ ngươi, cũng chỉ thừa nàng, chỉ là quá thảm, bản thể bị hủy, khóa ở cái bình, hồn phách chịu trở, suy nghĩ còn ở tồn tại. Chỉ nhẹ nhàng néo, Tiết Nguyên Bản sống lại đầu liền óc vỡ toang, phục hồi tinh thần lại, Hồng Thương thân mình run lên. Nghĩ đến một cái khô khốc đầu, hồng thường liền nhịn không được ghê tưởng. Dạ khê quay đầu nhìn thoáng qua viêm, không tiếng động nói, đây là trong truyền thuyết chó ngáp phải rồi. Dạ khê thủ sẵn mặt bàn, liếc liếc mắt một cái cửa thần, đạm đạm cười, đứng dậy đi ra phía trước, dối tay làm như chịu mến vuốt hồng thường đầu, ân, ngoan, bổn tiểu thư đối đãi người một nhà rất hòa thuận, chỉ cần ngươi nghe lời. Dạ khê bình tĩnh nói nhưng là lời này truyền tới hồng thường lỗ thai bên trong giống như quần cuộn tiếng sấm, trong xương cốt nhu mị quyến rũ đều cứng còn xung dưới, hơi hơi khẽ động quay miệng, càng thụ được ở chính mình trên đầu qua lại đụng chạm tay, trong lòng chửi thầm lo lắng, lo lắng cho mình đầu cũng sẽ biến khô khát. Trêu đùa lâu rồi, dạ khê thu hồi tay, buồn tính toán ngồi trở lại ghế trên, lại ở nửa đường bị viêm ngăn cản qua đi, dạ khê ngã ngồi ở viêm trên đùi, thoải mái dựa vào thịt lót. một phủ, Thương Nguyệt Thành hạ ra, mục tiêu, chăm giảm trí chính. Tương quan người từng bước từng bước hiện lên ở dạ khê trước mắt. Dạ khê đang định nói cái gì, đồng nhiên cửa xuất hiện xôn xao, rồi sau đó nghe được lộ quát lớn thanh, ngay sau đó, thần đi vào muốn tới, công tử, mục tiêu tới rồi. Thần nói, ngẩng đầu nhìn về phía dạ khê, tiếp tục nói, cùng nhau tới, còn có một phủ người. Viêm nhìn trong lòng ngược người, một tay vạn trụ dạ khê sợi tóc, chính mình quyết định. Đối với dạ khê nói, dạ khê tạm dừng một lát, mục tiêu tiến vào, những người khác, một mực không thấy. Dạ khê lạnh giọng đáp lại, thân gật đầu, xoay người đi truyền đạt. Hồng thương ở dạ khê ý bảo hạ đứng dậy, tiểu thư có gì phân phó. Hồng thương rũ mi thuần tay, có vẻ rất là ngoan ngoãn. Một phủ lão phu nhân, người đi cha cha nàng tư liệu. Nàng yêu thích, chán ghét, thủ đoạn, cùng với quanh thân thân tín. Ta phải nhanh một chút được đến tin tức. Dạ khê thanh âm hạ thấp mấy cái cấp bậc. Hồng thương lĩnh mệnh rời đi, đi ra môn, nhìn sán lạn cao dương, thở phao nhẹ nhõm, phát hiện chính mình lưng không biết khi nào sớm đã ướt đấm, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thần, thực buồn bực phía trước thần cùng chính mình sợ giảng thuật những cái đó sự tình. Hồng thương nhíu chặt hai hàng lông mày, đồng nhiên quay đầu nhìn phía sau, công tử cùng tiểu thư, phía trước còn chưa đi tâm, hiện tại nghĩ đến, Kia thủ đoạn, kia khí thế, quả thực là tuyệt phối. Hồng thương hiện tại thực may mắn, may mắn chính mình lúc trước không có quá mức khác người. Hồng thương sờ sờ chính mình cổ, âm thầm liễu lưới, chạy nhanh bước nhanh rời đi. Dạ khê đi vào hoa viên bên trong, cùng đứng ở vườn hoa chung mục tiêu xa xa tương đối. Mục tiêu nhìn dạ khê, trong ánh mắt tỉnh tố chút nào không hề che giấu, khỏe môi gợi lên một mạc độ cung, quanh thân bài xích hơi thở trở thành hư không, thế nhưng thật là ngươi. Mục tiêu trên mặt mang theo một tia vui mừng. Dạ khê đi lên trước, đứng ở mục tiêu bên cạnh người, nhìn phía trước phong cảnh. Khi nào biết đến? Dạ khê mở miệng hỏi, đã trầm mặc chính mình thân phận, tuy rằng không có chính miệng thừa nhận. Mục tiêu ngập cười, đáy mắt một mảnh ánh sáng nuông hòa, cảm giác chỉ là cảm giác, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi mang cho ta cảm giác rất quen thuộc. Mục tiêu nghiêm túc nhìn về phía dạ khê, cảm ơn ngươi trở về, không phải hoan nghênh. Mà là cảm ơn, dạ khê nghiêng đầu, cười khúc khích, sẽ không sợ ta sẽ gây sòng gió. Bồi ngươi. Mục tiêu thật sâu nhìn dạ khê. Dạ khê thu liễm tươi cười, nhấp khởi khoe môi, rất quen thuộc cấm áp, giống như ca ca sống lại giống nhau. Ta buồn hẳn là có thể nhìn đến ngươi sinh ra. Có thể nhìn ngươi trưởng thành. Mục tiêu khàn khàn nói. Giờ phút này, ở nơi xa, hai người nhìn không tới địa phương, viêm lặng im đứng. Quanh thân phóng thích từng luồng hắn ý. Thân cung lộ nuốt nuốt nước miếng, cảm thụ được nhà mình chủ tử ẩn nhận phẫn nộ, đều im như ve sầu mùa đông. Cuốn nhị đệ nhất ba năm chương, ừ. Lao phu nhân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giờ phút này một phủ đã nổ tung quá, tất cả mọi người đi vào chính viện, bao gồm trong tộc phụ nhân nhóm, các nàng đều nhìn Lao phu nhân, hy vọng có thể được đến đáp án, có thể cởi bỏ trong lòng nghi hoặc tê xì tê Đúng vậy. Lão phu nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe nói sáng sớm, hoàng thượng liền đem một Vương Triệu vào cung trung. Hơn nữa tập hội còn không có kết thúc, rốt cuộc sao lại thế này? Có người hỏi lão phu nhân, ánh mắt chi gian lộ ra một mặt mê mang chi sắc. Tập hội mới một ngày, thế nhưng liền ngoài ý muốn kết thúc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, nghe nói ngài, ngài sáng sớm cũng phải người đi tìm cái kia kêu, kêu dạ khê hài tử. Nay lại là sao lại thế này? Phụ nhân vấn đề vừa ra, những người khác đều gật đầu ứng hòa, tò mò mà nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Lão Phu nhân, chờ đợi đối phương đáp án. Lão Phu nhân ánh mắt âm trầm nhìn phía trước, đối chung quanh người vấn đề mắt điếc thay ngơ. Bên hai chỉ là tràn đầy vừa mới người hầu chuyển quay lại tới nói, kia cô nương không có thấy nô tài, nhưng là cùng nô tài cùng đi còn có thiếu gia, nô tài tận mắt nhìn thấy đến thiếu gia vào kia một trôi nhà cửa. Hảo, đung nhiên lão phu nhân mày nhiễu chặt, bị bên thai ong long thanh âm sở ảnh hưởng đến hoàng gia mệnh lệnh há là chúng ta những người này có thể phỏng đoán lão phu nhân nhìn quét trong phòng người nhìn mục thị nhất tộc các quý phụ thần sắc hoàng hốt nàng đống nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước nàng vẫn là cô nương thời điểm còn đã chịu một phủ người tiếp tế đến lúc đó lúc ấy chính mình một chút đều không chịu người đã thấy lúc nào cũng bị người khinh nựu có việc tự nhiên sẽ thông đại gia canh giờ không còn sớm đều trở về đi. Lão phu nhân trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Nhìn mọi người rời đi, lão phu nhân nắm chặt nắm tay, sắc mặt hiện ra thiết hát chi sắc. Là người sao? Thật là người sao? Ngươi thật sự đã trở lại. Lão phu nhân không tiếng động chất vấn, mu bàn tay gân xanh bạo khiêu ra tới, có thể nhìn đến là chịu đựng cực đại áp lực. Thật đúng là thú vị. Đúng lúc này, không thỉnh tự đến một ly đi nhanh bước vào ngạch cửa. Trâm trọc khuôn mặt trên có khắc cớn lạnh nhạt hàn quang, trực trực trực, làm sao bây giờ đâu? Một phủ chủ mẫu vị trí, thoải mái nhiều năm như vậy, có phải hay không nên hoạt động hoạt động gân cốt? Một ly trừng mắt trên chỗ ngồi lão phu nhân. Lao ra, thỉnh ngài chú ý, mặc kệ nói như thế nào, lao phu nhân, trung quy đều là ngài mẫu thân. Lao phu nhân bên cạnh người đứng ra, trách cứ nói. Một ly âm trầm trừng mắt nói chuyện phụ nhân, cánh tay ở giữa không trung vung lên. Một đạo sắc bén yêu lực quét về phía người nọ, trực tiếp đem đối phương quét khởi, va chạm ở cột đá mặt trên, cầu nô tải. Mục ly ngẩng đầu, vị trí này, làm ngươi tạm thời làm lâu như vậy, lợi tức là một phần đều không được thiếu. Lao đông tây. Mục ly nhìn một chữ đều không nói lao phu nhân, hư lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi. Lao phu nhân, ngài, ngài như thế nào có thể như thế ẩn nhẫn, như thế chịu đựng lao ra hán, lao nô che lại ngực không màng khỏe môi chạy xuống tới huyết, đau lòng nhìn không phát một câu chủ tử. Yên tâm, sẽ không phát sinh, hắn sở mong đợi sự tình, tuyệt đối sẽ không phát sinh. Lao phu nhân đã mở miệng, nói năng có khí phách, ta sẽ làm thế nhân thấy rõ ràng, cũng sẽ làm hắn minh bạch. Giang giác một tiếng, Lao phu nhân trực tiếp bóp nát tay vị, vụn gô đâm vào trong thịt, đều không cảm thấy đau. Lao phu nhân lấy ra trong tay háo cất dấu tin tức, Đây là phía trước trong cung đưa ra tới, lão phu nhân ánh mắt âm trầm, âm u nhìn trong tay mật báo, một chút một chút đem này nhéo lên, chính là đem này tạo thành mảnh nhỏ, lão phu nhân bỗng nhiên dày là cười, là nên động động gân cốt. Hoàng cung ngự thư phòng, yêu hoàng giận cập mà cười lạnh, kia như lưới dao sắc bén ánh mắt cướp đoạt trước mắt lão giả, hảo, hảo, hảo, một vương, hảo một cái một vương. Yêu hoàng tay cầm thành quyền, xương cốt một tiết một tiết giòn vang, Ngươi thế nhưng cũng dám hạ đi tay. Âm, âm một thanh âm vang lên, ngự thư phòng bàn đá bị nháy mắt oanh vì bột phấn, trên mặt bàn đồ vật rơi rụng đầy đất, mực nước rải nơi nơi đều là, màu đỏ chu sa vẩy ra ở trên kệ sách mặt, dị thường trói mắt. Một vương quỳ trên mặt đất, gắt gao cúi đầu, đầu hận không thể vùi vào ngực, trong mắt có không đành lòng, có hối hận, có thống khổ, nhưng là thực mau liền chợt lóe mà qua, ngay sau đó đã bị một cổ kiên định sở thay thế được là buồn hoàng mắt bị mù, thế nhưng cho rằng có thể tin tưởng ngươi. yêu hoàng tử kẽ răng bài trừ mấy chữ này, hung ác con ngươi nhìn thẳng một vương, vì cái gì? cuối cùng mới hỏi ra vấn đề. một vương nhắm mắt lại, thân mình rào rạt run rẩy, chính là đôi môi nhắm chặt, vẫn như cũ không có tính toán nói chuyện ý tứ. yêu hoàng đỗng nhiên trào phúng cười, cũng đúng, đối với ngươi mà nói, đều là giống nhau, buồn hoàng nhưng thật ra quẫn mất. yêu hoàng nguy hiểm leo lại đôi mắt. Quanh thân tràn đầy từng trận sát ý, nàng là bổn hoàng cốt đủ, nhưng cũng là các ngươi một phủ người, huyết mạch dẫn ra ngoài, giống như cũng không phải một phủ quy củ. Một vương, ngươi minh bạch bổn hoàng ý tứ đi. Một vương mở to mắt, trong mắt hiện lên một mặt dễ ruồi chi sắc, yêu giới, không thể bị điên đảo. Đây là Lão Thần vẫn luôn tin tưởng vững chắc sự tình. Một vương nhìn về phía yêu hoàng, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Yêu hoàng không có nghe tiếng một vương nói. Chỉ là nhìn thẳng một Vương, kia hài tử, buồn hoàng thấy, là cái tàn nhẫn độc các chủ. Yêu hoàng đứng dậy, đôi tay sau lưng, hơi hơi bố bổ lượng, buồn hoàng nhưng thật ra muốn kiến thức kiến thức, nàng có thể ở các ngươi một phủ, làm được tình trạng gì? một Vương môi khẽ run, vừa định muốn mấp máy mở miệng nói chuyện, đã bị Yêu hoàng phía dưới nói kinh sợ trụ. Buồn hoàng không ngại, ra tay, đưa đoạn đường. Yêu hoàng cười, quạt gió thêm tuổi hắn không ngại, lần này Hán tuyệt đối sẽ không nương tay, trừ phi Thu Nhi có thể sống sờ sờ đứng ở Bổn Hoàng trước mặt. Yêu Hoàng đưa lưng về phía Mục Vương, kia lôi chống thanh âm giống như từ trong địa ngục truyền ra tới ác quỷ tiếng động, làm người run rẩy kinh hãi. Đưa Mục Vương rời đi. Yêu Hoàng tiếng nói vừa dứt, một người hắc y lìa nhân bỗng nhiên xuất hiện, mang Mục Vương rời đi. Người tới mới nhất trương, nhìn Mục Vương rời đi, Yêu Hoàng nhấp môi dưới, ánh mắt nguy hiểm nhau lại cũng không thèm nhìn tới bên cạnh xuất hiện hắc y hề nhân, trực tiếp ra tiếng phân phó nói, nhìn chăm chầm khẩn yêu hậu, đừng làm cho nàng ra cái gì chuyện xấu, còn có thái hậu trong cung, sớm bị hạ nhân, nên hoạt động tay chân. Yêu hoàng âm lanh thanh âm, phản phất tu la tiếng động. Yêu hoàng tử trong lòng móc ra một con túi tiền, mặt trên màu sắc và hoa văn đã rút đi không ít, có thể thấy được là thường bị vớt ve duyên cớ, nhưng là túi tiền bảo tồn thực hảo. Nhất định là chủ nhân cẩn thận che chở duyên cớ, Thu Nhi, năm đó, bổn hoàng không nên buông tay, không nên mặc kệ người, không nên nghe theo người nói, không nên một giọt nhiệt lệ từ khóe mắt chảy xuống, hạ xuống ở túi tiền mặt trên, này một giọt nước mắt, không biết bao hàm nhiều ít hối hận cùng thống khổ. Một khác sở cung điện, phu nhân cũng chính là yêu hậu, mặt mày hớn hở nhìn khuê phòng trùng chăm dưỡng gánh thật, trong mắt có nói không nên lời vui mừng, không hổ là ta yêu giới độc nhất vô nhị công chúa. Yêu hậu vui sướng nắm lấy trăm giảm đoánh thật sự tay, ánh mắt lại thẳng lăng lăng chăm chú vào trăm giảm đoánh thật sự trên trán mặt, tuy rằng còn có chút tim đập nhanh, chính là này lại bất quá trong lòng hư phấn. Chính là, mẫu hậu. Trăm giảm đoánh thiệt tình lo sợ bất an, cái chán vẫn là đau quá, hơn nữa, thật xấu. trong giảm đoánh thật trần chờ một lát, lấy hết can đảm nói. Yêu hậu vừa nghe, chạy nhanh dùng bàn tay che lại trăm giảm đoánh thật sự miệng, trách cứ chừng mắt trăm giảm đánh thật. Như thế nào nói chuyện? Đây là trời cao cho ngươi ban ơn. Như thế nào có thể như vậy ngẫu nghịch trời xanh y tứ? Yêu hậu cũng biết chính mình nữ nhi lo lắng, an ủi nói, đây là người khác muốn nhờ đều cầu không được, thương chi đồng, ngươi phải biết rằng này ý nghĩa cái gì? Vì cái gì nhiều người như vậy đều đi mật địa, chính là duy độc ngươi đã chịu loại này ban ơn. Đây là ông trời đối với ngươi chiếu cố. Yêu hậu kiên nhẫn khuyên chăm dặm ngánh thật. Huyên ương đứng ở một bên, tuy rằng trên mặt treo cười, chính là trong mắt lại không có mặt ngoài như vậy cao hứng. viên ương âm thầm nhìn chăm chú vào chăm dặm ánh thật sự cái chán, ánh mắt lập lòe, kia đổ vật cho người ta một loại ngoan ngoan cảm giác, trong truyền thuyết thương chi đồng, chẳng lẽ chính là như vậy? Mẫu hầu. Với ánh thật. Lúc này, chăm dặm chính từ bên ngoài đi vào tới, sắc mặt không thế nào đẹp, nhìn thấy trong phòng lộ ra miệng cười thân nhân, xả ra một tia khô quắc cười thân thể còn hào đi. Trăm dặm chính liếc liếc mắt một cái đối diện chính mình hành lễ huyên ương, gật đầu mà qua. Đi vào trước giường, nhìn trăm dặm gánh thật. Trăm dặm gánh thật đối với trăm dặm chính lẽ lưới, ruôi tay chỉ chỉ cái chán, trừ bỏ cái này, hết thể mạnh khỏe. Trăm dặm gánh thật bĩu môi, không thế nào cao hứng nói. Trăm dặm chính tiếp thu đến yêu hầu ám chỉ, ngồi xuống, đánh giá trăm dặm gánh thật, phía trước ở mặt địa, người như thế nào biết Sơn muốn sủ. Trăm dặm chính trực tiếp tiến vào chủ đề, hỏi lại trăm dặm đánh thật, ngay cả vô nhai viện trưởng đều không có phát hiện, học viện khác lao nhân đều không có nhận thấy được sự tình, ngươi lại biết trước tới rồi, vì cái gì? Trăm dặm chính đạm cười hỏi, rồi sau đó liền nhẫn mại tính tình chờ đợi trăm dặm đánh thật sự đáp án. Trăm dặm đánh thật minh tư khổ tưởng một hồi lâu, đối với trăm dặm chính lắc đầu, ta chỉ là cảm giác, khi đó cảm giác cái chán sắp nổ tung. Giống như có thứ gì muốn vỡ vụn dường như, đầu óc giống như có cái thanh âm mới nói cho ta, làm ta chạy nhanh thoát đi. Chăm dặm ánh thật nói nói, nguyên bản màu sáng ảm đạm ánh mắt dần dần sáng ngời lên. Nhìn thấy nháy mắt tìm về tự tin mội tử, trăm dặm chính vừa lòng gật gật đầu, quay đầu lại nghiêm túc nhìn về phía yêu hậu, mộ hậu, cái kia dạ khê, rốt cuộc sao lại thế này. Vì cái gì phụ hoàng thấy kia nữ nhân về sau, thế nhưng sẽ có như vậy đại phản ứng. Rốt cuộc là sự tình gì? Tổ mẫu cùng ngươi vì cái gì phản ứng như vậy đặc biệt? Nàng rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ thật sự giống đồn đái chung như vậy nói? Trăm dặm chính tìm kiếm yêu hậu trả lời. Yêu hậu nhìn trăm dặm chính, còn không có làm đúng sự tình, có thể có cái gì hảo thuyết? Yêu hậu sắc mặt cũng trầm xuống dưới, nhữ lại mày, vũ sự tình, cha thế nào? Yêu hậu hỏi. Trăm dặm chính lắc đầu, vẫn là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ phụ hoàng thật sự tính toán muốn thừa nhận nàng, chăm giảm đánh thật tự nhiên cũng nghe nói, hơn nữa cũng không buồn, tự nhiên có thể đoán được một vài, chăm giảm đánh thật châm trọc nhìn yêu hậu, sao có thể? Như vậy đê tiện người, sao có thể? Này không phải các ngươi nên lo lắng vấn đề, hết thể mẫu hậu sẽ tự xử lý, trong khoảng thời gian này, các ngươi huynh muội hai người phải hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu thương chi đồng. Đây mới là chúng ta tất thắng bảo vật. Yêu hậu đứng dậy. Hiển nhiên là không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, phân phó cung nhân nói mấy câu, sau đó rời đi. Hoàng huynh. Thiêu ca ca, chăm dặm đoánh thật nhìn chăm dặm chính, kỳ vọng hỏi. Chăm dặm chính nghiêm túc nhìn chăm dặm đoánh thật, đoánh thật, từ giờ trở đi, quên mất hắn. Chăm dặm chính trịnh trọng nói, hán rốt cuộc có cái gì ma lực, thế nhưng làm ngươi như thế si mê. Bất quá một người nam nhân, nếu ngươi thích, Hoàng huynh có thể cho ngươi càng nhiều. Chăm dặm chính nghiêm túc nhìn chăm dặm ngánh thật. Chăm dặm ngánh thật nhếch môi, lắc đầu, trong mắt là chua xót cùng bướng bỉnh. nếu là có thể từ bỏ, sớm tại bắt đầu, liền tư bỏ, hoàng huynh, không thể quên được. Chăm dặm ngánh thật lắc đầu, lầm bầm nói. Hán rốt cuộc cho ngươi cái gì chỗ tốt? Hán rốt cuộc có cái gì hảo? Không có một lần đã cho ngươi sắc mặt tốt, không có một lần hảo thái độ, ngươi rốt cuộc coi trọng hắn điểm nào? Chính ngươi tìm chịu sao? Chăm giảm chính nhìn dầu muối không ăn mọi tử, tức giận quát. Ta, ta cũng không biết, ta, chỉ cần vừa nhớ tới hán, nơi này, chăm giảm gánh thật trọc chính mình tâm hoa tử, nơi này liền nhịn không được, ta không có biện pháp, ta khống chế không được, làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao bây giờ? Hoàng huynh, ngươi nói cho ta, ta có thể làm sao bây giờ? Chăm giảm gánh thật hàm chứa nước mắt, thê thảm nói. Chăm dặm chính nhắm mắt lại, nắm chặt nắm tay. Rất sợ chính mình nhịn không được sẽ ra tay một trưởng trụ chết trăm dặm ngánh thật, trăm dặm chính hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía trăm dặm ngánh thật trên chán trong mắt, kia từ giờ trở đi, cái gì đều không cần lại tưởng, chuyên tâm nghiên cứu thương chi đồng, đúng sự thật đúng như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ, nói vậy ngươi trong lòng suy nghĩ cũng sẽ không qua xa. Trăm dặm ngánh chết thật hôi con ngươi bị nháy mắt thắp sáng, duỗi tay đụng chạm kia nổi lên, cái chán huyết mắt chớp chớp, thật vậy chăng? Thật sự có như vậy thần kỳ. Thật sự có thể cho tiêu ca ca hồi tâm chuyển ý. Chăm dặm ánh thật cười, hảo, nghiên cứu, ta nhất định sẽ tìm ra. Tập hội ngoài ý muốn ngưng hẳn, thương chi đồng vùng xuống yêu giới. Hoàng tộc di châu hiện ra, thật nhiều nghe đồn ở yêu giới nháy mắt truyền khai, Tất cả mọi người ở nghị luận, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là tràn ngập đủ loại suy đoán tiếng động. Nhà cửa, dạ khê trích hoa, viêm canh giữ ở một bên suy nghĩ phiêu nhiên, hài hòa mà mỹ diệu một màn lại lần nữa trình diễn. Đinh đang đi theo Dạ Khê bước chân ít có âm ý, phố lớn ngõ nhỏ đều ở đồn đãi, Nói kia Hoàng Tộc Di Châu là giả, Thanh Đằng cũng ở một bên phù hợp, lại còn có có một tiểu cổ đồn đãi là nói, vị này Di Châu là bị Thanh Đằng rất là dồi dám, không biết nói như thế nào xuất khẩu. Dạ Khê đem trong tay đóa hoa cuối cùng một mảnh cánh hoa gỡ xuống, đem cảnh khô cũng cùng nhau ném vào bùn đất. Túi Đầu nhìn bên cạnh hai cái tiểu gia hỏa, duỗi tay đụng chạm một chút, sắc mặt bình tĩnh, nhưng là đáy mắt lại lộ ra một cổ lanh quang, biết nơi này hoa vì cái gì khai nhất tràn đầy sao. Dạ Khê hỏi thanh đẳng cùng Đinh Đàng, lại không có cho nó hai trả lời cơ hội, bởi vì chúng nó bản thân chính là tốt nhất phân bón. Dạ Khê vô vô tay, đứng dậy, nhìn đi lên trước tới Viêm. Đã nhiều ngày, ngươi tựa hồ thực nhàn. Dạ Khê giật giật bao tay, Ở giữa không trung rỗi khai đôi tay thưởng thức, tay trái chính là màu tím chiếc nhẫn vòng tay, tay phải có màu tím nhẫn ban chỉ, còn có màu tím bao tay, thoạt nhìn còn rất nguyên bộ. Dạ khê xem xét trong chốc lát, kia đồ vật, cái loại này tuyệt thế bảo vật cũng sẽ không tự động chân dài đi tới. Dạ khê nhàn nhạt nhìn về phía viêm, rồi sau đó nghiền ngắm cười, trong khoảng thời gian này, vương nghĩa quá nhiều. Dạ khê thở dài một hơi, xoay người tránh ra, chỉ để lại sắc mặt tâm trầm. Ánh mắt lạnh leo viêm. Thần cung lộ liếc nhau, trong lòng cảm khái và ngàn, rõ ràng không cần chịu nhục, vì cái gì nhà mình chủ tử hiện tại tốt như vậy khi dễ. Thật là quá không tương xứng. Thần cung lộ thất vọng rũ xuống con người. Viêm rũ xuống con người, nhìn lướt qua bùn đất thượng rơi dụng đầy đất cánh hoa, giật giật áo tràng, phiêu nhiên hướng tới dạ khê rời đi phương hướng đi đến. Dạ khê đi đến trên đường, chiều sau liếc mắt một cái không chút nào ngoài ý muốn nhìn phía sau đi theo xe ngựa, méo mó miệng, tiếp tục ở trong đám người xuyên qua. Dần dần rời xa đám người, dạ khê ở một chỗ yên lặng địa phương dừng lại xuống dưới, tựa hồ ở trần chờ cái gì, đúng lúc này, phía trước một đạo cửa gỗ chi u một tiếng tự động mở ra, ập vào trước mặt còn lại là từng luồng mẫu đơn mùi hương. Dạ khê nghe hương mà đi, đi vào cửa khoảnh khắc, kia nồng đậm mùi hương cơ hồ muốn đem người chết chìm giống nhau. Nghiêng đầu vừa thấy, trong phòng chỉ có mấy buồn mẫu đơn, thế nhưng đều từng người rũ xuống đầu. Dạ khê dừng một chút, rồi sau đó liền đi lên đi, duỗi tay vốt về kia rũ xuống hoa văn mẫu đơn. Dạ khê, quen thuộc thanh âm từ sau lưng vang lên, dạ khê quay đầu, chính nhìn đến mục tiêu, mà đồng thời, mục tiêu bên cạnh còn đứng một người nam tử, cùng mục tiêu lớn lên cực kỳ tương tự. Là phụ tử, nhưng là còn không bằng nói huynh đệ tới chuẩn xác. Dạ khê trong lòng nghĩ, dạ khê khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, thật lâu phía trước, dạ khê cũng đã dự đoán được sẽ gặp mặt, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Nghe tiêu nhi phía trước nói, ta còn không dám tin tưởng, nguyên lai, like, thế nhưng là thật sự. Người nọ kích động mở miệng, khẩu khí rất là khẳng định, không có chút nào trần trở, nàng, mẫu thân ngươi, nàng có khỏe không? Mấy năm nay, các ngươi là, nam tử vội vàng hỏi. Dạ khê nghiêng đầu, ngón tay có một chút không một chút chạm vào hoa mẫu đơn, trong đầu hồi phóng hồng thường phía trước theo như lời nói, một phủ bên trong, một phủ con nối doi đơn giản, cũng không tưởng khác thế gia, một vương tiền phu nhân sinh cũng có một trai một gái, đương nhiệm chỉ có một người nữ nhi. Dạ khê từ trong tay háo móc ra một kiện đồ vật, hướng tới trước mắt nam tử đệ đi ra ngoài, từ đầu đến cuối một chữ đều không có nói. mục ly sửng sốt một lát, khó hiểu tiếp nhận tới là một cái túi tiền, mặt trên là dùng chỉ bạc treo một đóa mẫu đơn, giống như lúc, sinh động như thật. Mục rời tay chỉ run rẩy, đầu ngón tay đụng chạm mặt trên mẫu đơn. Ân, ai nha, ca ca mỗi lần đều lấy này nói sự, còn không phải là cho hắn không, có cho người sao? nhẹ nhàng thanh âm quanh quẩn ở trong đầu. Chính là, đây là thực tốn thời gian cố sức hao tầm tốn sức nha. Ai nha ai nha, không cần như vậy buồn khổ mặt, ta bảo đảm bảo đảm về sau cho ngươi một cái giống nhau như lúc ân vậy đương có ngươi chất nữ hoặc là chất nhi thời điểm đi hắc hắc một ly vuốt ve hốc mắt nháy mắt đã đưa nước dạ khê ra cửa ngẩng đầu nhìn nhìn xanh thẳm thanh triệt không trùng hít sâu một hơi che giấu đáy lòng rung động chậm rãi bước hướng tới phía trước xe ngựa đi đến a đột nhiên phía sau nhà ở trung truyền ra một tiếng tê thanh nứt phổi gầm rú giống như vây thú giống giận Tiêu bi thảm tiếng nói làm run sợ run. Một đám điểu thú kinh khởi, khắp nơi bay loạn, nguyên bản hài hòa cùng tàn nhận đánh vỡ. Cuốn nhị đệ nhất tam sáu trương. Một rời tay nhéo một khối tơ lụa, mặt trên dùng huyết viết một cái hợt tự, chữ viết tươi đẹp chói mắt, cứng cắp hữu lực, Tiêu mặt hồng phỏng người hai tròng mắt toàn văn đọc. Mục ly như bị thương manh thú, quỳ một gối trên mặt đất, trên mặt cơ bắp giữ tợn mà lênh khốc, hai tròng mắt sung huyết bạo đột. Trong miệng phát ra từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng hô. Mục tiêu đứng ở một bên, ngơ ngẩn nhìn chính mình phụ thân, giống như từ chính mình có ký ức tới nay, chưa bao giờ gặp qua chính mình phụ thân như thế, liền tính thương cảm chết đi mâu thân, phụ thân đều không có như thế quá. Mục rời tay chỉ bị ngạnh sinh sinh niết phá, huyết dọc theo ngón tay hạ xuống ở tơ lụa mặt trên, tuyết trắng tơ lụa thượng lại lần nữa điểm xuyết tươi đẹp hồng mai. Mục ly bộ ngực kịch liệt phập phồng. Từ trong mắt có thể phỏng đoán đến hắn trong lòng thống khổ, sắc mặt đỏ lên, cả người gân xanh bạo sông ra tới, cả người thoạt nhìn đảo như là ma quỷ giống nhau. Mục ly loạn trọng thân mình, suy suốt đứng dậy, tựa hồ có cảm ứng giống nhau, tâm kịch liệt run rẩy lên, cũng không thèm nhìn tới bên cạnh mục tiêu, thẳng lăng lăng đi phía trước đi đến. Trong đầu hiện ra một màn một màn xa xăm hình ảnh. Kaka đều nói song sinh tử mới có tâm linh cảm ứng Nga, vì cái gì? Vì cái gì mỗi lần Kaka đều có thể trước tiên tìm được Thu Nhi. Nữ Hải linh hoạt kỳ ảo thanh âm như hoàng oanh giống nhau êm tai, nhu mỹ khuôn mặt thượng có một đôi động lòng người con người, chỉ liếc mắt một cái là có thể đem tâm túng đi. Cùng nữ Hải không sai biệt lắm tuổi nam Hải, giữa mày còn lộ ra một tia ấu uất, chính là trong mắt thành thục lại đã hiển lộ, tay ấn ở nữ Hải trên đỉnh đầu, trên mặt như cũ treo ôn hòa cười, bất luận Thu Nhi đi đến nơi nào, Kaka ca ca đều sẽ trước tiên tìm được. A, ta đã biết, Kaka nơi này cũng có cảm ứng, đúng hay không? Ha ha, đó là Thu Nhi nói cho Kaka nghe. Nữ hải đánh gây Nam Hải nói, một con tay nhỏ ấn thượng Nam Hải ngực trái tim vị trí. Ơn, Kaka phải nhớ kỹ Nga, nếu là Thu Nhi không thấy, nhất định phải trước tiên tìm được Thu Nhi Nga. Một ly ngốc nhiên ra cửa, hờ hứng nhìn bốn phía hết thảy, mặc cho ngón tay thượng huyết một giọt một giọt rơi rụng ở trên mặt đất. Rất đau rách thống khổ cha tấn mục ly trong tay tơ lửa nắm chặt căng thẩn mục ly lảo đảo đi phía trước đi tới mặc cho chính mình té ngã trên mặt đất mục ly nằm trên mặt đất nhắm mắt lại khóe mắt đầy đất nhiệt lệ theo gương mặt nóng bỏng chạy xuống hoàn toàn đi vào mặt đất biến mất không thấy Rốt cuộc là ai Rốt cuộc là ai mục ly nháy mắt mở to mắt trong mắt thanh lánh một mảnh nơi nào còn có nhiệt lệ chỉ là con người hung ác làm người kiên kỵ Mộc Ly như tử thi giống nhau từ trên mặt đất bò dậy, tan giá hai mắt dần dần ngắm nhìn, nơi xa bóng người thực mau tập trung ở đáy mắt. Thân xác chợt lóe, một đạo xa lạ lực lượng xông thẳng hai mắt, một cổ cường quang trực tiếp chiếu Mộc Ly không mở ra được mắt, Mộc Ly bản năng vươn tay, ý đồ che đậy, chính là như cũ đột nhiên, kia mạc danh quang trực tiếp xuyên thấu Mộc Ly ngón tay, tiến vào hai mắt. Lửa lớn, đầy trời lửa lớn đem một chỗ tiên cảnh tiêu đốt, nơi nơi đều là đánh nhau thanh âm lửa lớn cắn nuốt sở hưu hết thảy. Một đạo sắc bén con ngươi xuyên thấu qua ánh lửa, trực tiếp nhìn về phía trong phòng. Nguyên bản cảm thấy kỳ quái, con ngươi nháy mắt phẫn nộ lên. Phẫn nộ, con ngươi nhìn trong phòng nữ tử một thân chật vật, nhìn nàng điên cuồng giận cười, nhìn nàng thịnh nộ gương mặt, nhìn chăm chú vào kia lúc đóng lúc mở miệng, dù cho nghe không được bất luận cái gì thanh âm, chính là con ngươi vẫn như cũ nghe hiểu lời nói y tứ. Dạ khê cúi đầu nhìn lòng bàn tay ra hỏa kia, nhíu lại mày. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Dạ khê rối tay muốn chọc đối phương trong mắt. Đừng, đừng, đừng, không chọc, sẽ hạt rớt, sẽ hạt rớt. Còn không có xong, còn không có xong đâu, ô ô ô Dạ khê nhíu lại mày, nhìn phía trước một ly dị thường phản ứng, trực tiếp đem gỡ xuống bao tay lại bộ trở về. Đương giải lùa lôi kéo, một ly này một phương cảm ứng nháy mắt biến mất, một ly quỷ trên mặt đất, vẫn không núc đích giống như người chết giống nhau. Phụ thân, mục tiêu đi ra phía trước xem xét, lo lắng hỏi, chính là, mục ly liền như dối gỗ giống nhau, vẫn không núp đích, nhậm người bài bố. Dạ khê nhìn mục ly, nhấp môi dưới, nhìn một cách này tĩnh mịch khuôn mặt, loại vẻ mặt này, dạ khê lại quen thuộc bất quá, này không phải suy sút biểu hiện, mà là báo táp phía trước yên lặng, một khi bùng nổ, hậu quả là không thể đoán trước, tựa như bị buộc nóng nảy con thỏ. Viêm. Phát hiện bên cạnh người dị động, dạ khê quay đầu nhìn lại, chính nhìn thấy viêm đối chính mình đầu tới nghiền ngâm ánh mắt. Dạ khê một trận không thể hiểu được, quay đầu đi, nhìn ly chính mình càng ngày càng gần một ly cùng mục tiêu. Nhìn một ly quái dị con người, dạ khê trong lòng buồn trồn, giống như bị thứ gì theo dõi giống nhau, thực không được tự nhiên, nhưng là dạ khê cảm thụ đến, đối phương là không có nguy hiểm. Một ly thật mạnh hít sâu một hơi, cứng đờ đem trên tay tơ lụa gấp chỉnh tề. Thật cẩn thận một lần nữa để vào túi tiền bên trong, sau đó đem túi tiền phóng tới tiền trợ cấp ngược địa phương, tham luyến sờ sờ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Khê. Dạ Khê bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, vị này, Dạ Khê tâm tư quay nhanh, đang ở suy tư kêu cái gì hảo? Nha đầu. Ma Mục Ly lại trước một bước Dạ Khê mở miệng, cố chấp đánh giá Dạ Khê, "Tiêu cứu cứu." Mục Ly ban đạo trừng mắt Dạ khê, rất có một bộ ngươi nếu không để Ta liền cùng ngươi không để yên bộ dáng." Dạ Khê giật giật miệng, suy nghĩ có chút không có theo kịp, nhưng thật ra một bên viêm có khác thâm ý hiện lên một tia ý cười, ngón tay ở Dạ Khê bên hung đậu. Dạ Khê bị chừng có chút vô ngữ, mèo mó miệng, "Cứu cứu." Thực chỉnh trọng hô. Mục Ly bỗng nhiên cười, "Ngoan, ngoan." Mục Ly kéo ra một Tiêu Nâng, trực tiếp từ viêm trong lòng ngực đem Dạ Khê đoạt lại đây, ôm lấy đối phương, "Ngoan chất nữ." Thật là cứu cứu ngoan chân nữ. Mục ly cười nói. Mục tiêu ngơ ngẩn nhìn thất bại đôi tay, nhìn thấy nhà mình phụ thân hùng ôm bộ dáng, khỏe miệng cơ bắp không tự giác run rẩy lên. Là cứu cứu không đúng, về sau cứu cứu sẽ chiếu cấu người, mỗi người dám khi dễ ngươi, ngoan, nha đầu, ngoan. Mục ly ôm giả khê, kích động nói. Viêm phía sau đứng thần cùng lộ, cảm nhận được nhà mình chủ tử trên người phóng xuất ra tới địch trí cùng hàn khí tự động lui về phía sau ba bước, sợ chính mình sẽ ương cập cá trong chậu. Dạ khê ngũ quan chèn ép đến cùng nhau, hô hấp bị đè nén, vị này nửa đường toát ra tới cứu cứu quá mức nhiệt tình, cũng quá mức nhiệt tình. Chính mình, dạ khê vừa muốn thở dốc một chút, đồng nhiên liền cảm giác cánh tay thượng xuất hiện một cái lực đạo, dạ khê chớp trước mắt, vừa muốn mở miệng ngăn cản, chính là còn không có tới kịp, chính mình liền giống như một cái bóng cao su, bị người xả trở về. Viêm đem dạ khê ôm vào trong ngực, lạnh nhạt trừng mắt một ly, buồn vương nữ nhân, làm ngươi bính một chút liền không tồi, còn dám được một tức lại muốn tiến một thức toàn văn độc. Quả thực là tìm chết. Viêm hận không thể một cái tát hồ đi lên. Dạ khê lại viêm trong lòng ngực, tham lam mút vào, đồng thời, viêm tay âm thầm xoa bóp dạ khê thân thể, vị trí kia vừa mới là phía trước viêm động thủ địa phương. Mục ly trừng mắt viêm, sắc bén trừng mắt viêm đặt ở dạ khê trên người tay. Hận không thể lấy dao phay chặt bỏ tới. Ngươi là người nào? Vung ra nhà đầu. Một ly giống như chính mình âu hiếm đổ vật bị cướp đoạt giống nhau. Một bộ thế tất muốn đoạt lại tư thế. Dạ khê lắc đầu. Âm thầm ở viêm trên eo nhéo một phen. Cảnh cáo đưa qua một cái ánh mắt. Ngươi tương lai cháu rể. Dạ khê giải thích nói. Một ly nhữ mẩy suy tư một phen. Ánh mắt đánh ra viêm. Nhấp miệng. Lớn lên quá nữ nhân. Không đáng tin cậy. Đổi một cái. Mộc ly chói chặt hai hàng lông mày, không hề có ý thức được, chính mình diện mạo kỳ thật cũng đã đạt tới vừa mới tiêu chuẩn. Mục tiêu mi rắc run rẩy, không dám tin tưởng nhìn nhà mình phụ thân lần đầu tiên như thế không đâu vào đâu, giống như truyền người muốn đường hai đồng, mục tiêu nhìn đứng chung một chỗ hai người, suy nghĩ vừa chuyển, phụ thân, nơi này tóm lại cũng không phải chỗ nói chuyện đi. Tiêu mội mội, mục tiêu một mở miệng, Mộc ly xoay người tốn quá mục tiêu về sau nha đầu thiếu một sợi lông, lão tử bắt ngươi là hỏi. thề, mục tiêu như thương dược giống nhau, dầm dầm tạc cái không ngừng. mục tiêu chớp chớp mắt, vô ngữ đến cực điểm, nhưng vẫn là không có phản bác một ly nói, nhìn dạ khê, muội muội, thực thận trọng mà nghiêm túc hô, nhưng ngay sau đó lại cười, cái này hảo, không cần ta phí đầu óc suy nghĩ. mục tiêu phía trước còn ở buồn khổ thế nào mới có thể làm dạ khê thừa nhận chính mình. Chính là hiện tại có phụ thân như vậy một rào hợp, liền tính giả khê không thừa nhận chính mình cũng không có quan hệ, dù sao chính mình nhận chính là, sư không sư muội hắn mặc kệ, dù sao giả khê về sau chính là hắn thân muội muội hắn phải bảo vệ người. Giả khê bỗng nhiên cảm thấy thực hào chơi, nhìn thoáng qua mục tiêu, không có phản bác, ngược lại nhìn về phía mục Ly, ngươi sẽ không sợ chính mình nhận sai người. Vạn nhất, ta không phải đâu. mục Ly cười, bình tĩnh lắc đầu. Căn bản là không cần nghĩ ngợi, không chút do dự, mục thị huyết mạch, há là người nào đều có thể giảm mạo. một ly đáy mắt tươi cười bị một mặt thích giết chóc sở thay thế được, trước mắt công phu lại khôi phục thành kia một cái cơ chí mục ly. Dạ khê nhúng mày, chỉ bằng kia một cái túi tiền. Có lẽ là ta tự ở trong tay người khác đoạt lại đây cũng nói không chừng. Dạ khê nghi vấn nói, tóm lại nhìn đến một ly như vậy khẳng định bộ dáng, nàng trong lòng liền không thoải mái. Mục tiêu cũng nhìn về phía Mộc Ly, hiển nhiên cũng là không hiểu ra sao, muốn biết được đáp án. Mộc Ly vốt chính mình ngực, hít sâu một hơi, đáy mắt hiện lên một mặt yêu thương. Mộc Ly không chút cầu thả đem túi tiền từ trong lòng ngực lấy ra tới, phùng ở lòng bàn tay bên trong. Ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía dạ khê bên cạnh viêm, không khách khi nói, ngươi, bàn tay ra tới. Mộc Ly không thích nói. Viêm lạnh nhạt nhìn lướt qua, căn bản không phản ứng trực tiếp đem một ly coi như không khí. Một ly sắc mặt âm trầm xuống dưới, còn muốn mở miệng nói cái gì, vẫn luôn trầm mặc lộ lạng yên đi lên trước tới, tự giác vươn tay. Một ly hừ lạnh một tiếng, đem túi tiền phóng tới lộ trên tay. Lộ kia thái sơn áp với đỉnh đều không mang theo động biểu tình nháy mắt run lên. Một ly tiếp theo liền đem túi tiền lấy về tới, cẩn thận san bằng một phen, sau đó lại đem này nhét vào dạ khê trong tay, dạ khê cái gì phản ứng cũng không có. Túi tiền một lần nữa trở lại một ly trong tay, sau đó bị cất chứa lên. Dạ khê nhìn lên, nhìn đến lộ lòng bàn tay xuất hiện một đạo miệng máu. Dạ khê nhúng mày, bởi vì nàng tin tưởng, túi tiền mặt trên cũng không có lây dính thượng chút nào vết máu. Trong mắt vừa động, dạ khê nhìn về phía một ly, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Một ly ngạo nghễ cười, xuất từ thu nhi tay đồ vật, đều là vạn kim khó cầu bảo vật. Không cần coi khinh này túi tiền. Một ly hừ lạnh một tiếng, trắng liếc mắt một cái viêm, tiếp tục nói, túi tiền thượng bị thu nhi bỏ thêm cấm chế, chỉ có thể từ cố định người có được. Cũng kịp thời nói, không liên quan người là không có tư cách, nếu là cưỡng chế có được, hậu quả liền sẽ, mấy đạo ánh mắt đều dừng ở lộ trên tay. Lộ trên tay miệng vết thương cũng không cạn, hơn nữa đều không có nhìn thấy lươi dao sắc bén, cũng chỉ là nháy mắt công phu, thế nhưng lấy còn sẽ bị thương thành như vậy, kia nếu là lấy thượng một lấy hậu quả hậu quả không dám tưởng tượng một ly từ ái nhìn giả khê thu nhi cả đời này chỉ đã làm hai cái loại này túi tiền trong đó một cái cho cái kia phụ lòng nam nhân mà một cái khác chính là cho ta nàng đã từng nói qua cái này túi tiền là muốn ta chất nữ tự mình giao cho ta một ly rũ xuống đôi mắt che lấp đáy mắt yêu thương Phu thân mục tiêu thế mới biết vì cái gì phía trước phụ thân vẫn là không xác định Chỉ là trước mắt công phu liền thay đổi tâm ý Dạ khê hiểu rõ gật đầu một cái Thì ra là thế Dạ khê nhớ tới ở lang hoàng đêm đó Lúc ấy Vũ nhìn thấy túi tiền Thời điểm vừa kinh vừa giận bộ dáng, Khi đó dạ khê còn không có minh bạch Hiện tại nhưng thật ra hiểu được Vũ, ở lúc ấy nhất định là cực ghen ghét đi Nhìn ta, nơi này không phải nói chuyện địa phương Đi, đi Mục Ly đề nghị mọi người đi quán ăn tiểu lầu Ở nơi xa xôi một chỗ yên lặng ngó nhỏ, có một nhà không chấp mắt tiệm rượu, tuy rằng so không được trên đường phố tiểu lầu náo nhiệt, nhưng là từ nơi này rộn ràng nhốn nháo ra vào mọi người, thế nhưng đều là phi phú tức quý người giàu có. Không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có như vậy một chỗ thú vị địa phương. Một ly mang theo người trực tiếp vào hậu viện, chủ quan chỉ là cung kính gật gật đầu, cũng không có ngăn cản, đi vào một chỗ nhà gian. Bên trong thế nhưng là dùng hoa cỏ xây mà thành, nơi nơi vây quanh mùi hoa hương vị. Bắt đầu có gã sai vặt không ngừng bưng lên trà bánh, nhưng là thực mau trong phòng liền an tĩnh lại. Một ly trừng mắt hồi lâu, thực không thích viêm như vậy tới gần dạ khê, mắt bốc hỏa trừng mắt nhìn rất nhiều lần. Dạ khê cảnh cáo liếc liếc mắt một cái viêm, ý bảo hắn một vừa hai phải, làm ta nhận người đương cứu cứu, có chỗ tốt gì. Dạ khê nhìn một ly, khoe môi căn câu. Đáy mắt lập lòe từng luồng khôn khéo chi sắc. Mục ly hung hăng trừng mắt dạ khê, cái gì gọi là đương? Lao tử chính là ngươi cứu cứu, ngươi thân cứu cứu. Một ly suýt nữa không có đem cái bàn ném đi, tay nhéo cái bàn bên cạnh, một bộ dáng vẻ phân nộ. Dạ khê ru xuống đôi mắt, che đậy đáy mắt chỗ sâu trong suy nghĩ, một gia người, không phải tất cả mọi người muốn làm. Dạ khê nghiêm túc nhìn một ly, ngươi là một gia người. Dạ khê chỉnh trọng nói. Trụ hồ lại ám chỉ cái gì? Mục Tiêu liếc liếc mắt một cái Dạ Khê, ngược lại âm thầm quan sát một Ly thần sắc biến hóa, nguyên bản còn có chút lo lắng, bất quá thực mau liền biến mất, Mục Tiêu phía dưới con người, khóe mắt tràn ra một tia ý cười, phụ thân hắn là ai? Trong thiên hạ, liền tính cha con trở mặt thành thù, Mục Ly như cũ sẽ không cùng chính mình thân muội tử là địch. Chẳng lẽ ngươi không phải? Mục Ly nhìn Dạ Khê, kiếp mắt hỏi, mặc kệ ngươi thừa nhận cũng không Đều thay đổi không được sự thật này. Phải không? Dạ khê nghĩ nghĩ, bất quá, tự hồ, có một số người, là không thế nào thích ta tồn tại. Dạ khê nhìn thoáng qua mục tiêu, bất quá, ta tử có ký ức bắt đầu, liền rất thích xem người khác xui xẻo. Thực bất hạnh, ta vừa vặn lựa chọn một mục tiêu. Mục tiêu cùng một ly đều nhìn về phía dạ khê, chờ đợi dạ khê kế tiếp nói. Ta không ngại trước khơi vào sự tình, tóm lại là tùy tâm sở dục quán. Dạ khê nói không thể hiểu được nói, nhưng là tuy rằng quá gì, chính là mục ly cùng mục tiêu đều nghe hiểu. Ta đáp án như cũ. Mục tiêu nhưng thật ra không có chân chờ, trực tiếp lại lần nữa cho thấy chính mình lập trường. Hắn nhìn thoáng qua mục ly, nếu ta là làm ca ca, tự nhiên phải bảo vệ muội muội người, bằng không phụ thân cũng sẽ không đáp ứng. Mục ly ngẩng đầu nhìn dạ khê, trên mặt dị thường trịnh trọng, nghiêm túc. Ngươi là thu nhi tâm đầu nhục, cũng là trong tay của ta bảo. Nếu là nhị tuyển một, ta không ngại thân thủ hủy diệt một ít đồ vật. Một ly đáy mắt hiện lên một mả tâm ngoan chi sắc, tựa hồ trong lòng đã biết chút cái gì. Dạ khê nhìn một ly cùng mục tiêu, ha hả cười, giữa mắt mong chờ. Mấy người tựa hồ đạt thành cái gì hiệp nghị, chính là lại giống như cái gì cũng không có nói, người ngoài nghe tới thực mê mang, chính là đương sự trong lòng dị thường rõ ràng. Trong xe ngựa, dạ khê ngồi ở xe góc, hai chân của tròn. Đôi tay đáp ở đầu gối, cười như không cười nhìn trước mắt nam nhân. ngươi thấy thế nào? Nay tựa hồ là dạ khê lần đầu tiên hỏi hàn viêm cái nhìn. Viêm buông trong tay bút ký, trước ngực và áo hơi xưởng mơ hồ có thể thấy được bên trong trắng non cường tráng cơ bắp, tùy tâm liền hảo, không cần phí cân não, tóm lại là một ít không nghĩ làm sự vật. Viêm nói chính mình giải thích, nếu không có có dạ khê ở, lấy hắn ngày thường tính tình, nào đó người đã sớm bị ngũ mã phanh thây. Viêm quanh thân phóng xuất ra một ít lạnh lẽo. Thế sự vô thường, căn bản không có an tâm địa phương, những cái đó chuyện nhảm chán, sẽ chính mình đưa tới cửa tới. Dạ khê chuyển động một chút chính mình cổ, dùng cánh hoa làm phân hóa học, là nhất có dinh dưỡng. Dạ khê hơi hơi phun nạc, nhắm hai mắt lại. Viêm quan sát dạ khê hồi lâu, rồi sau đó túi đầu tiếp tục xem trong tay bút ký. Dạ khê bỗng nhiên mở to mắt, thương chi đồng, rốt cuộc có cái gì năng lượng. Dạ khê tò mò nhìn dạ khê, thật nhiều đồn đãi, bất quá đều không thế nào tương xứng. Dạ khê nhẹ giọng nói. Viêm tạm dừng một chút, phiên một tờ, cũng không thèm nhìn tới dạ khê, thương chi đồng, được xưng là nghịch thiên chi vật. Rốt cuộc có như thế nào năng lượng, không thể biết. Xe ngựa ở trên đường phố đi tới, nhưng mà giờ phút này, một trong phủ đã lại lần nữa nổ tung nổi. ta không đồng ý. Từ đường bên trong, một người lạnh giọng mở miệng. Đã bị xóa tên người con nối dõi, như thế nào có tư cách xưng là một thị gia tộc người. Thật là buồn cười. Người này châm chọc nói. Chính là. Còn nữa nói, người nọ huyết mạch rốt cuộc có phải hay không, còn không biết, như thế nào có thể có như vậy buồn cười sự tình. Liên tính quý vì yêu hoàng, cũng không thể như thế tùy tâm sở dục nhúng tay thế ra sự tình. Thật là làm thiên hạ nhạ báng. Tiếp tục có người nói tiếp nói. Một bên một vân. Cũng chính là một phủ lao thái gia, vẫn luôn trầm mặt ngồi, nghe mọi người khắc khẩu không thôi, thần sắc lúc sáng lúc tối. Mục thị huyết mạch, há có thể dẫn ra ngoài. Nghe nhị mục rời đi khẩu, lạnh nhạt con ngươi đảo qua trong phòng các trường bối, thân phận. Có người phía trước cũng là các ngươi khinh thường, hiện tại không phải làm theo cười ở các ngươi đỉnh đầu tác ai tác phúc. Ở chỗ này còn dám chú ý mục thị quy củ, không cho thế nhân cười đến rụng răng. Mục ly đứng dậy. Suốt ngày lấy một thị vì ngạo, bất quá, các ngươi cũng chớ quên, công hơn nhưng đều là một phủ tranh đoạt tới, các ngươi, chẳng qua là làm nền mà thôi. Mộc ly. Trong phòng người đã bị xấu hổ đến hắc bạch đan sen, sắc mặt giống như vị pha màu giống nhau. Cha, ngươi mới là tộc trưởng đâu. Mộc ly hướng tới mộc vân gật gật đầu, phất tay háo rời đi, trên mặt tắc treo vứt đi không được chân biếm. Cuốn nhị đệ nhất tam thất trương. Mộc vân nhắm mắt lại. Đối người chung quanh ngôn ngữ có thay như điếc, đôi tay bối ở sau người, chợt một chút, Mục Vân đống nhiên mở mắt, đây là một phủ gia sự, thỉnh các vị không cần nhúng tay tê xì tê đạo loạn. Mục Vân tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm, trĩnh trọng nhìn trận mắt há hốc mồn mọi người. Tộc trưởng, ngài đây là có ý tứ gì? Đại gia sắc mặt xanh mét, dị thường khó coi nhìn chăm chú vào Mục Vân, gia sự. Việc này quan mục thị nhất tộc thể diện, sự tình quan lý pháp có thể nào ích kỷ chỉ có thể nói là ra sự. Mọi người gật đầu ứng hòa, hiển nhiên là đồng ý người này lý do thoái thác. Mục vân mày một trọn trên mặt có không thể vượt qua nghiêm khắc, ngày đó xóa tên, là Lao Phu tự mình nói, nhưng là, ra phả phía trên, như cũ có con ta tên Húy. Mục vân sắc bén ánh mắt đảo qua mọi người, một phủ sẽ như thế nào, còn dùng không đến người khác tới khoa tay múa chân. Chư vị, thỉnh về. Một vân xoay người sang chỗ khác, căn bản là không tính toán có lý lẽ. Này, này, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong mắt có khó hiểu cùng mê mang, không rõ ràng lắm vì cái gì một vân sẽ đột nhiên thay đổi một cái thái độ, này cũng không giống ngày thường bọn họ chứng kiến một vương. Ra từ đường môn, có hai người cố ý lạc hậu mọi người vài bước, ở đại gia nghị luận rời khỏi sau, hai người liếc nhau, lặng lẽ ở ngã rẽ quẹo vào. Thức mau hai người liền xuất hiện ở vừa ra sân lặng lẽ đi vào một gian nhà ở cái gì thực mau trong phòng liền truyền ra một tiếng phẫn nộ giống to không có khả năng ngày đó các ngươi không phải là mai mắt thấy đến gia phả thượng xóa tên sao là danh phụ nhân thanh âm khẩu khí dị thường cường nạnh lão phu nhân này này trong đó một người chần chờ trộm liếc trước mắt vị kia lão phu nhân không dám nhìn thẳng vào ngày đó ngày đó kỳ thật Ngày đó ai cũng chưa từng gặp qua tộc trưởng động thủ, chỉ là nhìn thấy tộc trưởng trong tay lấy quá ra phả, người nọ không hề tiếp tục, nhưng là lời nói ý thực minh xác Đây là đại gia tư duy theo quản tính, ngày đó cái loại này tình hình, cái loại này tình trạng, một vân như thế phẫn nộ, hơn nữa phía trước cũng đã nói ra muốn đem này đuổi Ra ra môn, hắn cầm đi ra phả, tự nhiên chính là muốn đem này xóa tên. Sai một ly đi một dặm, đơn giản là ngày đó một cái đương nhiên. Hiện tại sở hữu sự tình đều phải một lần nữa tẩy bài. Không có khả năng. Lao phu nhân sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, không có xóa tên. Này ý nghĩa cái gì? Lao phu nhân méo ngón tay, giờ phút này trong lòng bị một cổ phẫn nộ chi hỏa sở chẳng ngập. kia hai người đi ra môn, chiều sau nhìn thoáng qua, ẩn ẩn còn có thể nghe được kia thô nặng phẫn nộ thanh. Hiện tại ngắm lại, ngày đó thật là điểm đáng ngờ rất nhiều, một vương sủng ái đích nữ. Đây là mọi người biết được sự tình, mặc kệ nhân tố bên ngoài như thế nào, nhưng là trong một đêm thái độ liền ái hoàn toàn chuyển biến, hiện tại ngẫm lại, xác thật vấn đề rất lớn. Trong đó một người thở dài nói, một người khác không có nói lời nói, chỉ là thở dài một hơi, lắc đầu, hai người ủ rũ cụp đuôi rời đi một phủ. "Lão phu nhân, ngài không thể tự loạn đầu trận tuyến." Nhìn thấy lão phu nhân ngốc nhiên hồi lâu, bên cạnh tâm phúc vội vàng khuyên, Đều đã qua đi lâu như vậy, liền tính muốn một lần nữa phiên bài, kia cũng là không quá khả năng sự tình. Lao phu nhân, ngài trong lòng rõ ràng, cảnh đời đổi rời, rất nhiều chuyện sẽ không tại chỗ chờ. Người này nếu có điều chỉ nói. Lao phu nhân giải ra hai tròng mắt bỗng nhiên chợt lóe động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh người, người nói rất đúng, là ta quá để ý. Lao phu nhân cảm kích nắm lấy đối phương tay, nhìn ta, phía trước còn đang nói muốn động động gân cốt hiện tại còn không có thế nào, liền kết đảm. Ha ha, Lão Phu Nhân tự dễ cười, đứng vậy, ngạo nghễ mà đứng, một khi đã như vậy, há có thể thiếu ta phần. Lão Phu Nhân đắc bên cạnh người thủ đoạn, từng bước một hướng ra phía ngoài đi đến, nếu là yêu hoàng bày mưu đặc kế, chúng ta thân là thần tử, ha có thể không vâng theo. Lão Phu Nhân quỷ dị cười. Dạ khê đang ở phát nốc, vừa mới một chén trà nhỏ thời gian. Hồng thường liền vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi đến, trên mặt mang theo một mặt nôn nóng chi sắc. tiểu thư, Hồng thường vọt vào tới, nhìn đến dạ khê thần thái, vô ngữ sửng sốt một lát. Xấu nữ tới. Thanh đằng nết lên đầu, nhìn phong tư quyến rũ Hồng thường, mở miệng nói, không đúng, là tú bà, tú bà tới, gà mái già tới. Hắc hắc. Thanh đằng nhìn thấy Hồng thường trừng chính mình, không vội không vội tự động quấn quanh ở dạ khê trên cổ tay. Sau đó liền đối với hồng thường làm cái mặt quỷ. Đinh đang từ ngọn cây nhảy xuống, xoa hồng thường bả vai phi gào thét mà qua, ổn định vững chắc ngừng ở dạ khê sở ngồi ghế nằm trên tay vịn mặt, khiến cho ghế nằm trước sau lắc lư càng thêm lợi hại. Hồng thương tới. Dạ khê phục hồi tinh thần lại, duỗi tay để lại đinh đang đầu. Làm sao vậy? Nhìn hồng thường nôn nóng thần sắc, dạ khê nhúng mày, từ hồng thường theo chính mình, đều là một bộ vân đạm phong khinh sự không liên quan mình bộ dáng chê ít có thể gặp người như thế thân xác Bên ngoài đều đã phiên thiên, liền ngươi còn ở nơi này nhàn nhã. Hồng thương tả hữu nhìn nhìn, công tử sao không có xứng tiểu thư. Hồng thương tò mò hỏi. Dạ khê nhún nhún bay, lấy cằm vừa nhắc, chính nhìn thấy hướng nơi này đi tới một thân áo tím viêm. Hồng thương khỏe miệng run rẩy vài cái, trở lại chuyện chính, ngươi phía trước làm hồng thường tìm hiểu, đều đã có mặt mày. Hồng thương con môi, một phủ lão phu nhân. Bản thể là cấp thấp mẫu đơn. Hồng thường trong mắt hiện lên một mặt khinh thường chi sắc. Bực này mặt hàng hồng thường đem chính mình thăm đến tin tức một chữ không lầm báo cấp dạ khê. Là có chút đầu vóc. Dạ khê gật đầu, bất quá. Bực này mặt hàng làm phân bón hoa, quá đạp hư vườn hoa hoa. Dạ khê đứng dậy, nhìn đã tới gần viêm, có việc. Dạ khê nhìn đối phương, ngày xưa viêm nhất định chỉ hoa vài phút thời gian là có thể xuất hiện, chính là hôm nay. Tựa hồ hoa thời gian có chút dài quá. Hoàng tộc quảng phát thiệp, mời nổi danh người đi hoàng cung, nói là muốn thương thảo thương chi đồng cái này bảo vật. Thân mở miệng nói, rồi sau đó liền từ trong tay lấy ra hai trương thiệp mời, công tử cùng dạ khê, cũng có của các ngươi Thân đem thiệp phóng tới một bên trên bàn đá, sau đó thối lui đến một bên. Dạ khê rỗi tay lấy lại đây, niết ở trong tay, căn bản là khinh thường mở ra, thương chi đồng. ân ta cũng tỏ mò thực, chính là ngàn vạn không cần nhưu nhai mẫu đơn, dạ khê tùy ý đem thiệp ném tới trên mặt bàn. a, thiếu chút nữa đã quên đại sự. hồng thương chụp một chút chính mình chán, hồng thương nghe tiểu đạo tin tức truyền, hoàng gia cố ý khai hiến hội, giống như nghe nói cùng hoàng tộc huyết mạch có quan hệ. hồng thương nơi hồng các tìm hiểu tin tức tuyệt đối nhất lưu, liền tính người ngoài thám thính không đến, cũng không đại biểu hồng các không thể. mục tiêu tới, thần quay đầu lại. Nhìn vừa mới đi vào cửa người, nhàn nhạt mở miệng. Dạ khê ngừng đầu, nhìn thấy mục tiêu một thân bạch đi, đi tới, không phải nói phải về học viện sao. Dạ khê nhúng mày, tập hội đã kết thúc, đế quốc học viện đã sớm truyền đạt cho mỗi cái học viên, cần phải đúng hạn trở về, chỉ là, nơi đó đã không còn hấp dẫn dạ khê. Mục tiêu ở dạ khê trước mặt ngừng lại, đối với viêm gật gật đầu, đã đối viện trưởng xin nghỉ. Mục tiêu liếc đến trên bàn đá thiệp. Đấy mắt hiện lên một tia lạnh leo, lần này đến hội, mục tiêu hơi hơi như mày, nhìn về phía dạ khê, nhưng là nhìn thấy dạ khê cùng viêm biểu tình, tự nhiên dừng miệng, hôm nay tới là muốn nói một tiếng, năm đó truyền lại ngôn, cô mẫu bị xóa tên, kỳ thật bằng không, cô mẫu chưa bao giờ bị tổ phụ xóa tên, ngoại giới đồn đãi, không cần thật sự. Dạ khê nhưng thật ra không có để ý quá này đó, nghe xong mục tiêu nói, cũng không có gì cảm giác. Chỉ là dạ khê lại ở mục tiêu trong mắt thấy được vui sướng cùng hưng phấn. Yến hội. trăm dặm gánh thật ngồi ở trên giường, một đầu mặc pháp dối tung ở trên lưng. Lưu Hải che đậy cái chán, che đậy làm cho người ta sợ hãi kia hai cái trong mắt. Chăm dặm gánh thật vòng quanh chính mình đầu tóc, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh nguyên lương. Đây là yêu hậu chủ ý lưu lại chiếu cố chăm dặm gánh thật sự. Là, đã định ra là đêm mai, nơi xa xôi chúng thần cực kỳ ra quyến đều bị mời. Hơn nữa một ít triệu người kính ngưỡng quý nhân cũng đều ở trong đó. viên ương đem tin tức nói cho chăm dặm ngánh thật. Kia tiêu ca ca nhất định là muốn tham gia. Chăm dặm ngánh thật trước mắt sáng ngời, quay đầu nhìn về phía viên ương. viên ương gật đầu, hộ quốc bốn đêm, đều là muốn tham dự. viên ương tiếp tục nói, hơn nữa, cái kia giao dạ khê nữ tử, cũng đã chịu mời, còn có cùng nàng ở bên nhau cái kia thần bí nam tử. Chăm dặm ngánh thật vừa nghe, sửng sốt một lát nữ nhân kia, trăm giảm ánh thật nhếch miệng, chính là tiêu ca ca đối đãi bất đồng cái kia tiện nhân. trăm giảm ánh thật nắm chặt nắm tay, sát mặt bắt đầu đỏ lên, đây là tức giận điểm báo, một thân phận đê tiện. trăm giảm ánh thật vừa muốn mắng ra tiếng, thanh âm lại đột nhiên im bặt. trăm giảm ánh thật ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, sợi tóc rơi rụng, cái chán kia hai chỉ khủng bố trong mắt bại lộ ở trong không khí, tựa hồ cái kia bạo sông ra tới trong mắt so sánh với phía trước, lớn rất nhiều. Trăm rằm ngánh chân ái vô đụng chạm trong mắt, âm âm cười, vừa lúc, vừa lúc, liền sợ nàng không tới nơi này. Trăm rằm ngánh thật âm hiểm cười, ở bảng công chúa địa bàn thượng, mơ tưởng thiện bãi cam hưu, một khi đã như vậy, vậy tân chướng ngợ cũ, cùng nhau tính hảo. Trăm rằm ngánh thật nhìn Nguyên ương, Bản công chúa làm ngươi phía trước chuẩn bị dược tề, như thế nào? Nguyên ương thân mình run lên, công chúa yên tâm, đều đã bị hảo. Ý dưới theo công chúa phân phó. Nô tỳ đã đem độc nhất cây bị tề. Chăm dặm gánh thật cười lạnh một tiếng, đến lúc đó, bản công chúa muốn tất cả mọi người nhìn xem, đều thưởng thức một chút cái gì là chân chính hành vi phóng đẳng. Hoàng gia Yến hội, ở trong cung đại điện tiến hành, nơi này ngồi nơi xa xôi lớn nhỏ quan viên, mà nhất dẫn nhân chú mục còn lại là hàng phía trước liền ngồi chùa hộ cốc đem, còn có hàng đầu cùng một vương xa xa tương đối một người, người nọ thần sắc đạm nhiên, cùng một vương giống nhau tuổi. Không được phẩm rượu, tựa hồ chung quanh hết thể đều khiến cho không được hắn chú ý. Đến không được, thế nhưng liền Phúc Vương đô tới. Có người lúc riêng tư châu đầu ghé thai. Phúc Vương trước nay đều không thích trường hợp này, dị vãng liền tính là yêu hoàng tự mình mời. Hắn đều sẽ không đi, không nghĩ tới lần này, thế nhưng chính mình tới, xem ra, này bảo vật sát thật có tuyệt vô cận hữu lực hấp dẫn. Nhỏ một chút thanh, đừng làm cho Phúc Vương nghe được, tiểu tâm đầu của ngươi. Người nọ che lại đối phương miệng, cảnh cáo chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thương chi đồng. Phúc vương đáy mắt hiện lên một kia vẻ nhạo báng, thứ này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn hôm nay tới, chẳng qua. Liên vào giờ phút này, đột nhiên đi vào đại điện người nháy mắt hấp dẫn sở hữu trong mắt. Cuốn nhị đệ nhất ba mười tám trương. Đương một thân màu tím lông trồn áo choàng dạ khê cùng viêm cùng xuất hiện ở cửa đại điện, nháy mắt hấp dẫn mọi người trong mắt. Mọi người đều nhìn này xa lạ mà lược hiện quen thuộc hai vị, ánh mắt bên trong càng nhiều còn lại là thần bí hà tò mò. Dạ khê đứng ở cửa, trong thân thể phóng xuất ra một cổ một cổ con sóng, cảm xúc tựa hồ có chút vượt mức bình thường đặc biệt, nàng tin tưởng chính mình là lần đầu tiên bước vào nơi này, chính là vì cái gì không thể hiểu được thế nhưng còn cảm giác được quen thuộc. Dạ khê đánh ra bốn phía, nhìn bên trong trang trí. Hoàng cung há là A cậu A Cẩu đều có thể tới. Đúng lúc này, một cái châm chọc thanh âm vang lên tới, theo sau mọi người theo Thanh Nguyên Vương hướng nhìn lại, nhìn thấy đứng ở liệt tìm bên cạnh một người nam tử thần sắc châm chọc đang ở nói, một cái sẽ không yêu lực phế vật, thế nhưng còn dám như thế trắng trợn táo bạo xuất hiện, thật là không biết xấu hổ. Dạ Khê âm thầm bắt lấy viêm tính toán động tác tay, từng bước một hướng tới liệt cầu phương hướng đi đến, không nhanh không chậm, cử chỉ chi gian lộ ra một cổ đại gia phong phạm, không hổ là trong truyền thuyết chó săn thế nhưng có thể sống đến lâu như vậy. Dạ khê vừa mới đứng yên, rồi sau đó liền nhìn đến một đạo xanh đầm sắc bóng dáng từ dạ khê trên cổ tay bắn ra. Đưa mọi người đang ở tò mò đó là gì đó thời điểm, trong đại điện bỗng nhiên vang lên liệt câu kinh thiên động địa thống khổ tê tiếng la âm, trước mắt công phu, người liền té lăn trên đất, trong miệng phun ra bọt mép, thân mình bắt đầu kịch liệt run dậy. Là gián độc. Đột nhiên, một người kêu to. Theo sau mọi người liền nhìn đến một cái thật nhỏ, toàn thân xanh biếc thanh xả vòng ở liệt câu trên cổ mặt, đầu rắn chính định ở liệt câu chóc núi thượng, thân mình dùng sức cuốn lấy, khiến cho liệt câu sắc mặt nháy mắt đen nhánh. Đây là thân trung kịch độc hiện tượng, hào ác độc tâm tư. Có người âm thầm nghị luận, đối với dạ khê chỉ chỉ trò trò, nhưng là ai cũng không dám lại rác mặt nhiều lời, sợ cái kia con rắn nhỏ sẽ nhào hướng chính mình. Nhưng mà lúc này, Trong đám người nhất tộc người chú ý tới liệt câu trên cổ thanh đẳng mấy người liếc nhau, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai, đúng là trước trận lạc đường. Không nghĩ tới, vẫn là sống hảo hảo. Đáng tiếc, vẫn là không có thành hình. Thanh đằng đống nhiên mở to mắt, lãnh độc ánh mắt xuyên qua mọi người bắn về phía kia mấy cái đang ở nói chuyện nam nhân trên người, đáy mắt hiện lên một mặt lãnh khóc cười. Trở về. Thanh đẳng vừa định muốn đòi lại điểm nhi cái gì, liền nghe được dạ khê đạm mạc thanh âm, không tình nguyện từ liệt câu trên người bỏ xuống dưới, ngoan ngoan trở lại dạ khê trên cổ tay. Dạ khê vớt ve một chút thanh đẳng, cũng không thèm nhìn tới bi thôi liệt câu, đảo qua mọi người, thanh lãnh nói: yên tâm, không chết được. Bất quá là tưởng các ngươi liệt ra, mặt mũi quát giác, liệt tìm tay giun lên, hiển nhiên là minh bạch dạ khê ác độc tâm tư. Thung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, nhẹ giọng quát lớn phía sau người hầu, còn không mang theo đi ra ngoài. Liệt tím nhếch môi, đã trở thành khí tử đồ vật, liền không nên đối này lại có mang hy vọng. Vị công tử này, lớn lên hảo sinh tuấn tiếu, không biết là người phương nào. Có nữ tử bị viêm tướng mạo hấp dẫn, đánh bảo thế nhưng tiến lên đến gần, sắc mặt đỏ bừng, lông mi run rẩy âm thầm phết viêm chính là người còn không có tới gần viêm ba bước, đã bị một cổ mạnh mẽ lực lượng đánh bay đi ra ngoài, vô duyên vô cớ bị một trưởng, nữ tử che lại phòng ngực, kiêng kỵ thối lui đến một bên, trong mắt hiện lên một mặt nổi giận. Thân cung lộ liếc nhau, nếu không có công tử quan tâm Dạ Khê, trường hợp này sợ là cũng sẽ không lấy loại này hình thức theo khuôn phép cũ tiến vào. Nha đầu. Lúc này, theo một Vân vừa mới vào cửa một Ly liếc mắt một cái nhìn thấy Dạ Khê, cao hứng đi ra phía trước. Ngươi cũng tới. Nhìn thấy Mục Tiêu bình tĩnh thần sắc, liền hiểu được tên tiểu tử thúi này đã sớm biết Dạ Khê sẽ tham gia, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình nhi tử, có cảm thấy hứng thú đồ vật. Mục Ly nói, trực tiếp đem nhà mình lão cha ném tới một bên, túng Dạ Khê tay liền hướng vị trí thượng đi đến. Nhìn thấy mục vân trên mặt chợt lóe mà qua tinh tố, Dạ Khê thần sắc trầm xuống, chỉ là tới xem xem náo nhiệt mà thôi. Dạ Khê đáp lời nói. Các người sao? Những người khác đều là cùng gia quyến ngồi ở cùng nhau, mà một ly lại đơn độc có chính mình vị trí, ở đại điện chi tuyệt đối là độc nhất tồn tại. Mà một ly vị trí cùng một phủ gia quyến vị trí tương đối, tại ngoại giới người trước mặt, tựa hồ liền mặt ngoài công phu đều miễn, trực tiếp lớn mật nói cho mọi người, hắn một ly cùng một phủ chủ mẫu không hợp. Nay đã là công khai bí mật, mọi người đều đã thói quen. Dạ khê bị một ly lôi kéo ngồi xuống, quay đầu khoảnh khắc, vừa lúc cùng hàng đầu một người lao nhân đối diện thượng đối phương kia sắc bén ánh mắt tựa hồ có thể thấy rõ trong thiên địa sở hữu hết thảy ánh mắt kia có làm mọi người kiêng kỵ lực lượng chính là này lại đối dạ khê không có gì ảnh hưởng phúc vương nhìn thấy dạ khê đối diện chính mình cũng không có giống những người khác giống nhau lập tức né tránh hơn nữa thần sắc biểu tình cũng đều không có đặc biệt biến hóa lập tức ở trong lòng vừa lòng gật gật đầu có khác thâm ý đối với dạ khê nhấc tay trung chển lớn rượu hữu hảo gật gật đầu. Đang lúc dạ khê ngồi xuống, viêm cũng trầm mặc nương tựa dạ khê nhập tòa, đồng thời đem cánh tay đáp ở dạ khê trên eo, chính mình sở hữu tư thế trực tiếp ngăn chặn những người khác có khác tâm tư. Mộc lao phu nhân nghe chung quanh người nghị luận, cảm thụ được bốn phía có sắc ánh mắt, tâm âm trầm lợi hại, kia dao nhỏ lệ quang thực không được đem dạ khê xé nát. Chính là đứa nhỏ này. Không nghĩ tới bọn họ quan hệ lại là như vậy thân cận. Vì cái gì phía trước không có người bẩm báo quá? Một lao phu nhân đệ nặng đấy lòng tức giận, chất vấn bên cạnh người. Một lao phu nhân nhìn hai người vừa nói vừa cười thân thuộc bộ dáng. Hơn nữa ngay cả lạnh nhạt mục tiêu đều toát ra nhu hòa cười. Bọn họ, thế nhưng, một lao phu nhân sắc mặt xanh mét. Lao phu nhân, xin bất giận, nơi này dù sao cũng là trong cung, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nô bộc nhìn thấy một lão phu nhân sắc hấp chế không được tức giận. Chạy nhanh khuyên giải, nương nương sẽ có biện pháp. Người nọ lại nói một câu, nương nương tới. Người nọ nhìn thấy từ xa tới gần đội ngũ, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một lao phu nhân quay đầu nhìn lại, nhìn đến yêu hoàng mang theo mọi người đi tới, nhịn xuống đáy lòng tức giận, ngồi nghiêm chỉnh, đứng dậy chuẩn bị hành lễ. Theo cung nhân thông báo thanh truyền đến, đại điện chung mọi người đều đình chỉ náo nhiệt nghị luận thanh âm, cùng nhau đứng dậy, dập đầu nênh đón yêu hoàng cùng với Thái hậu. Hoàng hậu đã đến. Nhưng là, cô đơn viêm cùng dạ khê như cũ bảo trì phía trước lười nhác dáng ngồi, ở trong đám người rất là chói mắt. Thái hậu sắc bén con ngươi đảo qua tới, nhìn thấy là dạ khê, chính nẹn một hơi không biết như thế nào phát tiết. Này hảo, vừa lúc có có săn lấy cớ. Thái hậu nhập tòa, lạnh mặt nhìn về phía dạ khê cùng viêm, thật là thật lớn cái giá, người nào dám như thế vô lễ, nhìn thấy buồn cung thế nhưng như thế cuồng vọng. Thật to gan. Thái Hậu hồn hậu thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Dạ Khê cùng Viêm trên người T-Xì Tê lạc loạn. Yêu Hoàng nhìn thấy Dạ Khê Miêu Nhi lười biếng bộ dáng, khỏe môi hiện lên một tia đạm cười, thần sắc thản nhiên, như cũ vẫn duy trì lạnh nhạt biểu tình. Yêu Hậu âm thầm nhìn chăm chú vào Yêu Hoàng biểu tình biến hóa, nghe được Thái Hậu lời nói, nói tiếp nói, "Như thế cuồng vọng nữ tử, thật sự là khiêu chiến ta hoàng tọa uy nghiêm." Yêu Hậu lòng đầy căm phẫn bắt lại nhất định muốn nghiêm trị không tha yêu hậu rơi xuống mệnh lệnh chỉ vào dạ khê phương hướng chuyện bé xé ra to đây là buồn hoàng mời quý nhân yêu hoàng lênh khốc đảo qua yêu hậu vung tay áo lui ra tiến vào đại điện thị vệ lần này đến hội sau đó liền bắt đầu hắn mở màn tử nhìn thấy chính mình bị yêu hoàng rắc mặt quát mặt trong lòng thực không thoải mái sắc mặt rất khó xem ủy khuất nhìn về phía thái hậu thái hậu cũng là bất đắc dĩ đối với yêu hậu lắc đầu Hai người chỉ có thể nhẫn mại ngồi ở một bên. Mà những người khác thấy vậy trong lòng méo mó ruột bắt đầu vòng lên, nơi này người đều không phải ngốc tử, có một số việc liền tính thật không minh bạch, chính là xuyên thấu qua một ít hiện tượng cũng có thể đoán ra một vài. Nghe được yêu hoàng nói, một ly sắc mặt lúc này mới hơi hơi đẹp. Mà hàng phía trước Phúc Vương thấy vậy, đáy mắt cười nháy mắt khuếch tán, ngẩng đầu chính nhìn đến hướng này Phương xem ra một vân, khỏe môi gợi lên một mả tâm lênh cười. Bồn hoang cũng liền không rong dài, trở lại chuyện chính, so sánh với mọi người đều có điều nghe thấy. Lần này cơ hội đã phát sinh sự tình yêu hoàng nhìn thấy mọi người ánh mắt sớm đã tụ tập ở trăm rằm đoánh thật sự trên người, đoánh chân kinh lịch một chút sự tình, vừa vặn mọi người đều là có thức chi sĩ, cùng nhau thương thảo rốt cuộc như thế nào. Yêu hoàng nhìn thoáng qua trăm rằm đoánh thật, nhìn thấy chính mình hấp dẫn yêu hoàng chú ý, trăm rằm đoánh thiệt tình thật cao hứng, đương trưởng triệt quay đầu thượng màn ngũ kia một trương khủng bố dữ tận mặt hiện ra ở mọi người trước mắt. Cái chán trung ương kia một con huyết mắt đã làm người sợ hãi, mà ở cái chán bên trái kia một viên được thảm đi lên lỏa lộ trong mắt, càng thêm làm người kinh tủng. Đây là trong truyền thuyết thần vật. Này cũng quá ngoài dự đoán chút. Đây là thương chi đồng. Vui đùa cái gì vậy? Có người bất chi bất giác đem đấy lòng mọi người nghi vân nói ra, mọi người đều âm thầm gật đầu, tỏ vẻ đối này hỏi câu tán đồng. Trầm Dặm Ngánh thật không giận phản cười, duỗi tay ôn nhu đụng chạm chính mình cái chán, ngươi lặp lại lần nữa. Trầm Dặm Ngánh thật bốn con mắt hiện lên một đạo hàn quang, sau đó vừa mới cái kia mở miệng người nói chuyện lập tức té ngã trên mặt đất, nháy mắt liền mất đi hô hấp, sau đó người liền khôi phục bản thể, biến thành một con hamster, cứng nhắc nằm trên mặt đất. Thấy vậy tình hình, mọi người đều tự động bế nghiêm miệng, sợ sẽ lại gây họa thượng thân. Nhưng là mọi người trong lòng lại ở tự hỏi Rõ ràng bọn họ đều không có cảm giác được có bất luận cái gì lực lượng trải qua, vì cái gì trong dặm gánh thật thế nhưng có thể xuyên qua mọi người đem này đưa vào chỗ chết. Chẳng lẽ này thật là... Thái hậu thấy vậy tình hình, trong mắt tuy rằng hiện lên một tia tán thưởng, chính là lại không thể không làm làm mặt ngoài công phu. Gánh thật, thân là hoàng tộc người, muốn chi thư đặt lý. trong dặm gánh thật quay đầu đối với Thái hậu cười cười, gánh thật biết, lần sau sẽ chú ý. Châm giảm gánh thật xoay người ở trong đám người chú ý tới mục tiêu giờ phút này mục tiêu chính ôn nu cười kia đôi mắt nu sắc là trăm giảm gánh thật chưa bao giờ gặp qua kia biểu tình như tắm mình trong gió xuân làm nhân tâm đế nhộn nhạo chính là châm giảm gánh thật sự trên mặt lại lộ ra ngoan độc biểu tình bởi vì mục tiêu đối tượng cũng không phải chính mình mà là cái kia đáng chết tiện nhân dạ khê đối này cũng không có cái gì biểu tình ngược lại nhận thấy được bên cạnh nam nhân chợt lóe mà qua dị thường phản ứng. Dạ khê che giấu trụ đáy mắt lưu quang, ngẩng đầu đối diện thượng trăm giảm đốn thật sự gương mặt kia. Chân chính thương tri đồng, nhất định có thể nghịch chuyển căn khôn. Trầm mặc thật lâu sau phúc vương khai tôn khẩu, ánh mắt nhìn lướt qua trăm giảm đốn thật, hoàng trong tay chảy đến rượu. Công chúa phần lễ vật này, chính là không hiểu được hay không là kia bảo vật. Thương tri đồng, nghịch chuyển căn khôn. Dạ khê liếc liếc mắt một cái viêm, lại lần nữa nhận thấy được viêm trên người rất nhỏ biểu hiện, dạ khê ngậm một tiếc gửi. Các ca, cái này nói chuyện người là. Dạ khê nghiêng đầu hỏi mục tiêu. Mục tiêu nhẫn mại tính tình giải thích, đây là cùng tổ phụ song song Phúc Vương. Phúc Vương là võ tướng, tổ phụ là văn đem, một văn một võ phụ ta yêu hoàng. Phúc Vương là tổ mẫu duy nhất quan hệ huyết thống các ca. Lại nói tiếp, cũng là chúng ta thân nhân, đây là thời gian giải không có đi động, có chút mới lạ. Cứu lao ra. Dạ khê biết rõ quan hệ, ở trong lòng tính toán cái gì. Ý Phúc Vương chi thấy, như thế nào biết rõ? Thái hậu nhìn Phúc Vương, mở miệng hỏi. Thứ Lao Phu tài hèn học ít, đối thương chi đồng cũng chỉ là cái biết cái không, cũng không biết cụ thể phương pháp. Phúc Vương như suy tư gì nhìn về phía một vân, tóm lại là hoàng tộc cùng một thị huyết mạch hẳn là có biện pháp đi. Tuy rằng giảng thuật chính là sự thật, chính là dạ khê như thế nào nghe đều cảm giác lời này trùng trộn lẫn một tia mùi thuốc súng. Phúc Vương lời này sai rồi. Tuy nói anh thật là hoàng tộc huyết mạch, nhưng chuyện này lại du quan ta yêu giới, là đại sự, há có thể coi như chuyện nhỏ cười mà qua. Mục lao phu nhân âm thầm đối với yêu hậu để cái ánh mắt. Yêu hậu hít sâu một hơi, hoàng thượng, trước thời gian biết rõ ràng, không chỉ có đôi hoàng gia, đôi yêu giới cũng là có lợi mà vô hại. Rốt cuộc, anh thật vẫn là chúng ta cốt đủ. Yêu hoàng nhếch môi, cũng không có đối yêu hậu nói có điều đáp lại. Bổn hoàng cho đại gia ba ngày thời gian, trong vòng ba ngày, hy vọng đại gia có thể vơ vét đến về thường chi đồng một ít tin tức, ba ngày lúc sau, lại đúng hạn cử hành yến hội, đến lúc đó hy vọng chư vị có thể cấp bùn hoàng một cái minh xác đáp án. Ở không hề dấu hiệu hạ, yêu hoàng đống nhiên hạ lệnh chủ khách. Rốt cuộc ánh thật cũng tới rồi xuất giá tuổi tác. Đại gia còn như lọt vào trong sương mù, liền lập tức vội vàng rời đi, yêu hoàng lời nói rất rõ ràng. Lộng minh bạch thường chi đồng, nhưng là càng quan trọng còn lại là phải vì chăm dặm đánh thật tuyển phong mã. Dạ khê quay đầu nhìn thoáng qua viêm, đáy mắt hiện lên một mạt hắn ý, rối tay nằm ở viêm trên tay, 5 ngón tay giao nhau. Hai người ăn ý đứng dậy, bổn tính toán rời đi, nhưng mà lại bị đương trưởng ngăn lại. Dạ khê nhàn nhạt nhìn ngăn trở chính mình này một đội thị vệ, như xem con kiến giống nhau, chút nào không đem này để vào mắt. Hoàng nhi, có một số việc. Vẫn là sớm chút biết rõ ràng hảo, người nói đi. Thái hậu ngồi ở vị trí mặt trên, chấn định nhìn về phía yêu hoàng, hiện nhiên là đã sớm tính toán tốt, một vương, một lao phu nhân, việc này cũng sự tình quan các người một phủ, lưu lại cùng nhau nhìn xem đi. Thái hậu đem đã bước ra cửa một phủ nhất tộc ngăn cản xuống dưới. Tự nhiên, mục tiêu cùng một ly cũng tự động lưu lại. Loảng xoảng, một thanh âm vang lên, cung điện đại môn bị bọn thị vệ đóng lại. Trong đại điện chỉ có hoàng tộc cùng một phủ mấy người. trăm dặm chính em thầm khắp một chút thất thần trăm dặm ánh thật, cảnh cáo đối phương liếc mắt một cái, rồi sau đó bắt đầu đánh giá dạ khê cùng viêm, nhưng càng nhiều tinh lực lại ở viêm trên người. trăm dặm chính trong lòng suy tư, hắn phía trước đã phái ra rất nhiều trạm gác ngầm đi tìm hiểu người nam nhân này tin tức, chính là kết quả đều là phí công mà phản, giống như yêu giới căn bản là không có người này tồn tại, một chút dấu vết để lại đều không có. Giống như là trống giống nhảy ra tới giống nhau. Gần nhất đồn đãi trọng thương hoàng tộc, đối ta yêu giới ổn định rất là bất lợi. Sự tình quan hoàng tộc huyết thống, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Thái hậu nhìn về phía yêu hậu, yêu hậu, người thấy thế nào? Yêu hậu thân mình run lên, sắc mặt mạc danh trắng bệnh, trước sau như một cẩn thận nhìn thoáng qua yêu hoàng. Sau đó nhẹ giọng mở miệng, huyết mạch là đại sự, tự nhiên không thể cho đùa. Dạ khê lôi kéo viêm đứng ở một bên. Nhìn trước mắt cho hay, căn bản là không có muốn chen vào nói ý tứ. Thái hậu nương nương, chuyện này là một phủ gia sự, không đáng nháo đến đại điện phía trên. Lão thân biết Thái hậu nương nương săn sóc mục gia, chính là dù sao cũng là gia sự, vẫn là không cần chịu người lên án hảo. Mục lao phu nhân nhưng thật ra lợi hại, ngắn gọn một câu, liền đem hoàng thất huyết mạch vấn đề quy kết đến gia tộc, trực tiếp đem người nào đó định vị tại thế gia, một khắc tầng một kia thực trực tiếp làm rõ cùng hoàng thất huyết mạch không quan hệ. Dạ khê lắc đầu, thật đúng là cùng kia phí lao phu nhân giống nhau, nhận người phiền chán không lời gì để nói. Nghĩ từ hồng thường nơi đó được đến tin tức, dạ khê biểu môi, nhìn từ trên xuống dưới một lao phu nhân, tuy rằng tuổi lớn chút, bất quá như vậy nhiều năm phân phân bón hoa mới đủ phân lượng đi. Một phủ sự tình tự nhiên có cha tới xử lý, còn không tới phiên ngươi láo tới sen muộn. Một ly âm âm ở miệng, còn biết cái gì là thể diện. Liền phải biết rõ ràng chính mình thân phận mới hảo. Ngươi có ý tứ gì? Mộc ly. Yêu hậu nhìn thấy một ly thế nhưng làm cho chính mình mặt cho mẫu thân khó coi, tức giận mở miệng, thân phận. Lại nói như thế nào đây cũng là ngươi mẫu thân, có ngươi như vậy. Mẫu thân của ta, đã sống chết, khi nào lại sống lại. Ta cái này làm nhi tử như thế nào không biết. Mộc ly lạnh lùng nhìn về phía yêu hậu, ngày đó nếu không có không phải trước mắt cái này ác độc nữ nhân. Nhà mình bảo bối muội tử như thế nào sẽ rơi vào như thế kết cục. Liên tính hắn không có đủ chứng cứ, nhưng là hắn cũng biết, năm đó sự tình, cùng nữ nhân này thoát không được căn hệ. Ngươi mục phủ chủ mẫu, đây là trải qua mục vương tán thành, mục ly, chẳng lẽ mục phủ chính là như vậy giáo dục ngươi. Thái hậu như mày, không vui trách cứ nói. Yêu hậu trong mắt hiện lên một tia sắc ý, từ đầu đến cuối cái này mục ly đều không thừa nhận chính mình thân phận. Hơn nữa càng ngày càng càng rỡ, không thể lại như vậy ẩn nhẫn đi xuống, yêu hậu hạ quyết tâm, ánh mắt nhìn về phía dạ khê. Nha đầu, nói cho bọn họ, ngươi cha mẹ là ai? mục ly tâm phẫn hận khó tiêu, quay đầu nhìn về phía dạ khê. Dạ khê chớp chớp mắt, da vẻ suy tư, làm như ở trần chờ hẳn là như thế nào đáp lời. Thiêu ca ca, ngươi không thể bị nữ nhân này cấp lửa. Chăm giảm đánh thật nhìn thấy mục tiêu biểu tình, tức giận mất đi lý trí. Phụ hoàng, chính là nữ nhân này đối nữ nhi vô lễ. Phụ hoàng, ngày đó chính là nữ nhân này đối đánh thật tám hạ sát thủ. Ngài phải vì ánh thật làm chủ. Chăm dặm ánh thật nhìn về phía yêu hoàng. Thái hậu trưng mắt nhìn liếc mắt một cái chăm dặm ánh thật. Thầm mắng chăm dặm ánh thật sự ngu xuẩn. kia hoàng nhi như thế nào biết được, nàng chính là người cốt đủ. Tóm lại nên có chút căn cứ đi. Yêu hoàng trịnh trọng nhìn về phía giả khê, cha con thiên tính. Thái hậu thở dài liền tính ta tán thành chính là không có chứng cứ ngươi như thế nào làm chăm dặm nhất tộc tán thành như thế nào làm người trong thiên hạ tin tưởng ngươi phải biết rằng này không phải trò đùa không cần quên ngươi là yêu giới chi hoàng thái hậu nói năng có khí phách nói thái hậu trong lòng biết yêu hoàng tính nết thay đổi cường ngạnh đối sách nếu hoàng nhi như thế khẳng định kia mẫu hậu cho ngươi ba ngày thời gian ba ngày lúc sau lấy ra vô cùng xác thực chứng cứ nghe xong thái hậu nói Yêu hậu thần sắc tối sầm, há mồm muốn mở miệng, nhưng là lại bị phía sau huyên ương ngăn lại, huyên ương âm thầm ý bảo yêu hậu xem thái hậu, tỏ vẻ yêu hậu không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là tại đây trong lúc, nàng này muốn lưu tại trong cung. Thái hậu nói xong, mang theo yêu hậu rời đi. Cáo giả, nguyên lai like ở chỗ này chờ chính mình. Dạ khê trong lòng âm hiểm cười một tiếng. cuốn nhị đệ nhất tam chính trương. Thường đem chính mình vây ở chỗ này. Dạ Khê âm lánh cười, chăm dặm nhất tộc đều lấy hoàng tộc tự cho mình là, tự giác chính mình thân phận ngạo nghễ, một khi đã như vậy, thế nhưng còn làm một cái đê tiện hoa dạ làm nhất quốc chi mẫu, thật là làm yêu giới trên dưới cười nhạo không được. Dạ Khê phiết miệng lanh đảm nói: "Làm càn." Thái Hậu vừa nghe Dạ Khê Vũ nhục nói, cảm thấy Dạ Khê không hề có đem hoàng tộc để vào mắt, sắc mặt dị thường khó coi. Dạ Khê trừng mắt, tò mò hỏi: "Chẳng lẽ ta nói sai rồi?" Một cái cấp thấp chủng loại mẫu đơn, cũng dám tự xưng là một phủ con nối dõi. Một phủ bản thể đều là mẫu đơn, chủng loại đều là phú quý bộ dáng, chật chật chậc liền ba tuổi hài đồng đều biết đến sự tình, các ngươi thế nhưng còn ở bị thai chống trông. Dạ khê kinh ngạc nhìn mọi người. Mục tiêu âm thầm đối với dạ khê dựng thẳng lên ngón cái, mục ly tắc kinh ngạc dạ khê lớn mật, mọi người đều thấy rõ, dạ khê căn bản là không sợ hãi hoàng tộc thế lực, có thể nói căn bản liền không có đem đối phương xem ở trong mắt. Người tìm chết. Chăm Dặm gánh thật nhẫn mại không được, hét lớn một tiếng hướng tới dạ khê vọt đi lên, đồng thời lòng bàn tay bắn ra màu xanh lục mang thứ cảnh, người cái này phế vật. Chăm Dặm gánh thật giận cực, mang hướng tới dạ khê xuống lên, căn bản đã quên nơi trường hợp. Dạ khê buông ra viêm, ý bảo không cần nhúng tay, đạm cười hướng phía trước đi rồi vài bước, khi mắt, liền vẫn không nhúc nhích đứng lặng tại chỗ chỉ là lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, mắt thấy kia cảnh hướng tới chính mình thể diện ném tới, dạ khê bỗng nhiên chiều sau túi người, trong tay chủy thủ nháy mắt bắn ra, hướng tới kia cảnh chém tới, không lưu tình chút nào. Thái hậu cùng yêu hậu kinh ngạc với dạ khê trên người phóng xuất ra tới bá đạo sắc bén khí thế, không hề có dự đoán được dạ khê còn tuổi nhỏ thế nhưng có được như thế bá đạo chi khí. Cẩn thận! Trăm dặm chính kiến đến dạ khê hung ác, đống nhiên ra tiếng. Dạ khê câu môi cười, các ngươi cho rằng ở trong hoàng cung mặt ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta nên có điều kiên kỵ. Các ngươi thật là mơ ngộng hao huyền. Dạ khê giầy đặc cười, giơ tay chém xuống, mau làm mọi người khiếp sợ. Mắng một thanh âm vang lên, rồi sau đó liền nhìn đến một tiết cảnh rơi xuống trên mặt đất, cảnh như kia cá trạch giống nhau vặn vẹo nửa ngày, sau đó yên lặng bất động, ngay sau đó liền chảy ra từng luồn vết máu. Trăm dặm gánh thật thê thảm chu lên một tiếng. Dư lại kia một mặt nhanh chóng lùi về lòng bàn tay bên trong, chăm giảm gánh thật lui về phía sau vài bước, khóe môi chảy ra một tia huyết. Dạ khê trong tay nắm chặt trùy thủ, truy thủ một mặt còn ở nhỏ huyết, dạ khê mặt vô biểu tình nhìn liên can mọi người, lao vu bà, biết cái gì gọi là hiện thế báo sao. Dạ khê nhìn Thái Hậu, ta ác gợi lên khóe môi, chuyện trái với lương tâm làm nhiều, đều không cảm thấy sợ hay sao. Ngươi, ngươi cái này nha đầu túi. Thái hậu nhìn dạ khê, trong đầu thế nhưng đột nhiên hiện lên nổi lên kia hồi lâu phía trước hình ảnh, kia bị chính mình mai táng dưới đáy lòng nhiều năm chuyện xưa, lúc ấy, kia sự tình làm chính mình thành túc thành túc ngủ không yên, kia một đoạn thời gian quả thực là một hồi ác mộng. Dạ khê run run trùy thủ, âm lánh liếc liếc mắt một cái ngốc lăng trụ độ trong dặm đánh thật, thương chi đồng. Hù ngươi còn kém không nhiều lắm. Dạ khê thở dài lắc đầu, một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Từ trong lòng ngực móc ra thanh đằng trực tiếp ném hướng chăm dằm đánh thật sự trên mặt. Siêu bắt quái. Thanh đằng hé miệng, gào thét mà đi, thân mình linh hoạt tránh thoát chăm giảm chính chiêu thức, thân hình kéo trường mấy lần, tiếp theo vòng ở chăm giảm đánh thật sự trên trán mặt. Thân rắn khẩn cô chăm giảm đánh thật trên trán kia hai cái khủng bố trong mắt, co rút lại lại co rút lại, đau chăm giảm đánh thật quỷ khóc sói gào tê xì tê đạo loạn Chăm giảm đánh thật muốn muốn phóng thích lực lượng của chính mình nhưng là lại phát hiện thế nhưng không dùng được. Thanh đằng cái đuôi chọc cái kia trong mắt, miệng lẩm bẩm, tiêu ngươi tiêu ngạo, tiêu ngươi tiêu ngạo. xỉu bắt quái, tiêu ngươi cùng tỷ tỷ đối nghịch, không biết xấu hổ xỉu bắt quái. Đôi rắn dùng sức chọc, đem kia ánh mắt chi gian kia một con mắt chọc cái nát nhừ. Người tới, người tới. Thái hậu thấy vậy, lớn tiếng têu. Yêu hậu giờ phút này cũng hoảng loạn têu, vài lần ý đồ xông lên đi, đồng thời chăm dặm chính cũng nghiêm túc nhìn. Hy vọng có thể tìm kiếm cơ hội ra tay. Chính là tất cả mọi người là đột nhiên. Thái hậu hô hơn nửa ngày, trong đại điện không có bước đồng một người thị vệ, chăm dặm chính muốn ra tay, chính là nhận thấy được chính mình thế nhưng bắt giữ không đến thanh đằng thân ảnh. Yêu hoàng như mày nhìn, nhưng thật ra không có ngăn cản ý tứ, chỉ là như suy tư gì nhìn dạ khê, trong mắt có bi thương, có hối hận. Một ly nhịn cười ý, nhìn như nhảy nhót vai hề chăm dặm đánh thật. Thiêu ca ca, Tiêu ca ca, cứu cứu ta, cứu cứu ta. trong giảm ngánh thật nhiều sao hy vọng Bạch Mã Vương Tử có thể ra tay cứu chính mình thoát ly khổ hải. Chính là mặc kệ nàng như thế nào cầu xin, mục tiêu căn bản là không để ý tới. Mục lao phu nhân thấy vậy tình huống, sắc mặt dị thường khó coi. Hoàng thượng, ngánh thật là yêu giới công chúa, trên người nàng kế thừa thường chi đồng, cầu ngài ra tay tương trợ, cứu cứu ngài nữ nhi. Mục lao phu nhân khẩn thiết khẩn cầu thường chi đồng. Dạ khê cơ hồ muốn châm biếm ra tiếng tới, như thế bảo vật, nếu là đúng như đồn đãi giống nhau có như thế thật lớn năng lượng, có thể nào còn sẽ bị ta thanh đẳng làm như thế chật vật kết cục Hoàng nhi. Thái hậu nhìn về phía dạ khê, trên mặt rất là ngoại ý muốn yêu hoàng thấy chết mà không cứu, thực ngoại ý muốn hắn phản ứng, thực giật mình hắn hành vi, ngươi nếu không ra tay, vánh thật liền phải toi mạng. Thái hậu nghiêm khắc gào thét. Thần cùng lộ lướt nhau. Trong mắt có một tia trần chờ chi sắc, tựa hồ ở suy xét muốn hay không ra tay, hai người âm thầm dò hỏi viêm, nhưng là viêm lại ý bảo hai người không được đúng tay. Yêu hoàng mi sắc bất động nhìn chăm rằm gánh thật thống khổ, nhìn yêu hậu cực kỳ bi thương bộ dáng, ngoài ý muốn gợi lên khỏe môi, ai động thủ. Yêu hoàng thế nhưng thái độ khác thường, ngược lại hỏi ra như thế lời nói. Hoàng thượng! Yêu hậu vừa nghe yêu hoàng nói, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, ai hoán nhìn hắn phu hoàng. Trầm Dặm Chính thần sắc gạm đạm nhìn Yêu Hoàng, đồng dạng cũng không nghĩ tới Yêu Hoàng thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói tới, ngài thật sự muốn xem người ngoài đối muội muội muốn làm gì thì làm. Gia hoàng tộc uy nghiêm ở đâu? Gia hoàng tộc thể diện ở đâu? Trầm Dặm Chính tưởng nhân cơ hội ra tay, chính là lại phát hiện có một cổ lực lượng ở chống lại chính mình, chính hắn yêu lực bị phong bế, căn bản là vận không được lực. Trầm Dặm Chính tức giận nhìn Yêu Hoàng, hiện tại duy nhất hy vọng chính là yêu hoàng thanh đẳng trở về dạ khê mệnh lệnh một chút thanh đằng lục soát một tiếng từ trăm giảm gánh chân thân thượng rời đi ngoan ngoãn đi vào dạ khê chân bên tiêu đôi rán cái nuôi mặt trên có đỏ tươi vết máu đôi tiêm thượng còn ăn mặc một cái viên cầu nhìn chăm chú nhìn lên rõ ràng là kia một cái huyết đồng. gánh thật con ta yêu hậu sông lên trước ôm lấy trăm giảm gánh thật nhìn kia trên trán đôi mắt bị đào rỗng bị chọc lạn bảy tám tao, suýt nữa không có hôn mê qua đi. Một lao phu nhân không có dự đoán được tại đây loại trường hợp, dạ khê thế nhưng có lớn như vậy lá gan, nhìn chính mình ngoại tôn nữ như thế thê thảm bộ dáng, Thân thể rào rạt run rẩy, môi phát tím, dùng sức bóp bên cạnh người thủ đoạn, lao ra, ngài, ngài như thế nào không ngăn cản, đó là ngươi thân cháu ngoại, nàng là ngươi thân cháu ngoại. Một lao phu nhân một phen kéo lấy một vân cánh tay, Dùng sức lay động chất vấn Thanh đằng lắc lắc cái đuôi Căn bản liền không có tính toán muốn đem chính mình đuôi tiêm thượng Chói buộc ném xuống tính toán tỷ tỷ, nguyên lai chính là bực này gây tẩm Không phải quái vật là cái gì à Ba con mắt Chỉ là một cái ngăn nắp lượng lệ bề ngoài Bên trong là đều là khô quát Gây tẩm đã chết Thanh đằng nói Còn không quên lắc lư một chút cái đuôi Thái hậu che lại cái chán Điên rồi, đều điên rồi Thái hậu nhìn yêu hậu Nhìn yêu hoàng sắc mặt, nhìn thần sắc khác nhau một da người, lập tức nằm liệt ngồi ở ghế trên mặt, này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đinh đang từ dạ khê trong lòng ngược ra tới, đứng ở trên vai mặt, thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Thái Hậu. Các ngươi hẳn là cảm tạ thanh đằng mới đúng, bốn mắt yêu quái lại khôi phục thành tam mắt yêu quái. Thanh đằng nhìn mọi người thần sắc, không vui nói, buồn bực ngẩn đầu nhìn về phía dạ khê, tỷ tỷ này bút mua bán không có lời thanh đẳng điễu môi âm lánh nói, hẳn là đào hạ kia một cái mới đúng. Đủ rồi. Mục vương rốt cuộc mở miệng, quay đầu nhìn về phía dạ khê, nhìn về phía chính mình nhi tử, chính mình tôn tử, rốt cuộc muốn như thế nào. Nhìn yêu hoàng lánh khốc biểu tình, mục vân đông nhiên nhớ tới phía trước yêu hoàng đối chính mình theo như lời nói, toàn thân dết lạnh, cả người phát run. Yêu hổ ôm chăm rằm đánh thật, phẫn nộ đến cực điểm, hung tận trừng mắt dạ khê nhìn liền muốn ra tay vì chính mình nữ nhi báo thủ. Yêu hậu hét lớn một tiếng, đem trăm giảm quánh thật đưa cho trăm giảm chính, đứng dậy, cũng không màng chính mình yêu hậu thân phận, hướng tới dạ khê trầm trọng đi đến. Dạ khê liền như vậy đứng, căn bản là không có muốn ra tay tính toán, hoặc là nói là căn bản liền không có đem này xem ở trong mắt, ngược lại xoay người nhìn về phía yêu hoàng. Dạ khê rất tò mò, nàng đều đã như thế hùng hổ do người. Vì cái gì vị này kiêu ngạo yêu giới chi hoàng thế nhưng sẽ không ra tay ngăn lại chính mình. Hắn liền như vậy trơ mắt nhìn chính mình mẫu thân phẫn nộ, nhìn chính mình thê nhi chịu vũ đủ. Làm như minh bạch dạ khê nghi hoặc, bên cạnh mục rời đi khẩu, hoàng thượng đã biết được. Mục ly rối tay vướt về một chút ngực, chua sót nói. Dạ khê nghe xong, ha hả cười, nhìn đến yêu hoàng cung tử trong lòng lấy ra một cái giống nhau như đúc túi tiền, chỉ là này cái túi tiền đã cởi sát. Dạ Khê gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Giờ phút này, yêu hậu tay run lên, trong tay nhiều một fan truy thủ, hướng tới Dạ Khê hét hầu đâm tới. Dạ Khê không giận phản cười, cũng không ra tay, liền như vậy lẳng lặng đứng ở tại chỗ, mặc cho kia sắc bén truy thủ chiều chính mình hét hầu đâm tới. Dương tay, yêu hoàng biến sắc, ra tiếng ngăn cản, đồng thời cũng tính toán ra tay. Nhưng là, đúng lúc này, ngoài dự đoán mọi người sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy được yêu hậu thân mình bị trở ở nửa đường, cánh tay liền vẫn luôn vẫn duy trì thứ động tác, kia trùy thủ tiêm khoảng cách dạ khê chỉ có một mờ mờ khoảng cách. Yêu hậu vốn dĩ cuồng nộm mà giữ tận mặt đống nhiên lộ ra một tia không dám tin tưởng biểu tình, như thế nào. Yêu hậu giọng nói còn không có rơi xuống, một cổ kinh sợ lực lượng từ dạ khê trong thân thể nháy mắt phóng thích mà ra, rồi sau đó liền nhìn đến yêu hậu thân thể bị đánh bay đi ra ngoài, trực tiếp va chạm ở cửa điện tượng. Dạ khê trong thân thể hồng quang nháy mắt tan đi, hữu kinh vô hiểm. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lao phu nhân cùng trăm dặm chính cũng lộ ra thất vọng chi sắc. Mẫu hầu. Chăm dặm chính bổn tính toán muốn nhào lên đi, chính là liền vào giờ phút này, chân trời cuồn cuộn vọt tới một tầng tầng mây đen, cùng với ầm ầm nổ vang tiếng sấm. Kia đình thai như cóc tiếng vang ở hoàng cung trên không tạc vỡ ra tới, kia sẽ rách mà đến tiếng sấm mang theo một cổ uy hiếp chi thế đập vào mặt xuống toàn bộ đại địa chi gian đều bị này khiếp người áp lực sở kinh sợ những cái đó tươi đẹp nở rộ đóa hoa đều tự động thu nạp cánh hoa gục đầu xuống tới nguyên bản ở không trung truy đuổi điều thú đều sợ hai trở lại đại địa trốn tránh lên mà ở rừng rậm chỗ sâu trong, đại gia sở nhìn không thấy địa phương những cái đó phát triển không ngừng cỏ cây thế nhưng đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô héo nơi xa xôi mọi người đều hoảng sợ nhìn không trung đều ở làm suy đoán chẳng lẽ lại có người thăng cấp này đây là lôi kiếp chính là như thế nào cảm giác như vậy quá dị lôi kiếp lại cảm giác không giống mọi người mọi thuyết xôn xao nhưng là đều không có đỉnh chỉ chính mình bước chân kia một cổ áp lực làm mọi người không thở nổi giống như xa vào ở nước đá bên trong dị thường khó chịu đống nhiên chi gian một đạo xét đánh trực tiếp xé rách không trùng hướng tới hoàng cung vào tới đi mau Mục Ly thấy tình thế không tốt, hộ tống yêu hoàng liền phải đi ra ngoài, đồng thời, mục tiêu bổn tính toán kéo lấy dạ khê, nhưng là viêm đã trước một bước bế lên dạ khê hướng ra phía ngoài đạm nhiên đi đến, tựa hồ cũng không phải đang lẩn trốn ly. Viên ương nâng khởi yêu hậu, chăm dặm chính bế lên chăm dặm đánh thật, mục vân tún mục lao phu nhân, cung nhân nâng thái hậu, chạy nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Với anh, một tiếng vang lớn, vừa mới nơi đại điện trực tiếp bị xét đánh thành hai nửa cẩn thận, mẫu hậu, chăm dặm chính buông, trăm dặm ánh thật, Quay đầu vừa thấy, chính nhìn đến uyên lương té ngã trên mặt đất, mà yêu hậu đan nguyệt tắc thống khổ nằm trên mặt đất. Lan, đúng lúc này, dạ khê bỗng nhiên hướng tới không trung một trận mắng, như thế nào cái cách chết, có nàng chính mình tới quyết định. Dạ khê âm trầm nhìn thẳng trên đỉnh đầu kia một đoàn mây đen, tay phải chỉ vào trên không. liền tại đây kinh tâm động phách một khắc, khôi hài mà kỳ tích một màn đã xảy ra. Mắt thấy một đạo xét đánh thuận thế đánh xuống, chính là liền ở dạ khê kia một tiếng điên cuồng hét lên lúc sau, trên bầu trời quần cuộn mây đen giống như kiêng kỵ dạ khê mắng, thế nhưng lặng lẽ lui lại đi xuống, âm ú thối lui, thái dương lộ ra đầu tới, chiếc xạ ở mọi người biểu tình khác nhau trên mặt. Thân cung lộ trên mặt còn có vứt đi không được ngạc nhiên, mục ly cùng mục tiêu hiển nhiên cũng là bị kích thích, ngốc nhiên nhìn chầm chầm dạ khê, một lao phu nhân sắc mặt một trận thanh một trận bạch mà kia thái hậu tắt dần dần từ hôn mê trung phục hồi tinh thần lại. Mục vân thần sắc phức tạp nhìn dạ khê, nội tâm tựa hồ vẫn luôn ở làm giày vò, ở làm dãy rua, nhưng là nhìn đến kia tiếng sấm liên tục cùng dạ khê chi gian hỗ động, mục vân rồi dám biểu tình dần dần trầm ổn xuống dưới, đáy mắt cuối cùng một kia trần chờ tùy theo biến mất hầu như không còn. Yêu hoàng chớp trước mắt, trong lòng một trận kiêu ngạo, ý cười đều từ khỏe mắt tràn ra tới, hảo, hảo, hảo Không hổ là bổn hoàng cốt đủ Hảo Mẫu hầu trăm dặm chính thình linh nhìn thấy đan nguyệt biến hóa Hoảng sợ giống to Nhào lên đi Mẫu hầu. Mẫu hầu Sao lại thế này Đây là có chuyện gì Dĩ hạ phạm thượng Đây là thiên phạt Thân sờ sờ cái mũi Rất có vui sướng khi người gặp hòa hương vị Có ý tứ có ý tứ. Dạ khê chấp trước mắt Quay đầu nhìn về phía bên cạnh viêm Này đàn mây đen mặt trên chẳng lẽ có không biết tên sinh vật Bọn họ, ngạch, thế nhưng nghe hiểu được ta nói. Dạ khê giờ phút này biểu tình, làm người bật cười. Giờ phút này, trong cung nghe tin mà đến mọi người đều vây quanh lại đây, ngạc nhiên trừng mắt trước khiếp sợ một màn. Mẫu hậu Cuốn nhị đệ nhất 40 chương. Trăm dặm chính nào hướng yêu hậu đan nguyệt, bởi vì nguyên bản hoa dung nguyệt mạo đan nguyệt thế nhưng chớp mắt công phu ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến lao, biến xấu. Trăm dặm chính đi vào yêu hậu trước mặt. Nâng dậy thân thể suy yêu yêu hậu, mẫu hậu, mẫu hậu. Lo lắng tê tay cũng không dám đụng chạm yêu hậu khuôn mặt. Thiên, đây là có chuyện gì? Vừa mới còn hào hảo. Này ra cả tốc độ cũng quá nhanh chút. Rốt cuộc sao lại thế này? Hẳn la lọt vào trời phạt đi. Ngươi không nghe vừa mới người nọ nói đi. Trời phạt ta còn tưởng rằng là phải tiến dai. Có lẽ thật sự ứng kia một câu cách ngôn có một người thở ngắn than giải ra vẻ lao đạo nói những người khác đều nhìn về phía nói chuyện người nọ tựa hồ ở chất vấn rốt cuộc là cái dạng gì cách ngôn gieo nhân nào gặt quả ấy không phải không báo canh giờ chưa tới mọi người nghị luận thanh càng ngày càng kịch liệt vụ vật thanh âm bay vào đại gia trong hai im miệng cơ miệng trăm dặm chính đau lòng nhìn chính mình mẫu hầu lớn tiếng giống giận hung tợn trừng mắt những cái đó công nhân đại gia nhìn lên. Ngoan ngoán rừng miệng. Hô hô hô. Đông nhiên, yêu hậu đan nguyệt bỗng nhiên trừng lớn trong mắt, hô hấp thô nặng mà dồn dập lên. Cả người thân mình ở kịch liệt run rẩy, từ đồng tử lộ ra ra tới còn lại là chưa bao giờ từng có sợ hãi chi sắc. Người lai, người lai, yêu hậu đan nguyệt lẩm bẩm tự nói. Mẫu hậu, ngươi nhìn xem như thần, mẫu hậu. Mặc kệ trăm rằm chính như thế nào kêu to, yêu hậu đan nguyệt thật giống như bị mê hoặc giống nhau. Căn bản là đối bốn phía không có bất luận cái gì phản ứng. Phu Hoàng. Phu Hoàng. Chăm dặm chính nhìn về phía đứng ở cách đó không xa yêu Hoàng. Cầu xin, cầu xin ngài, cứu cứu mẹ sau. Phu Hoàng, nàng là mẫu hậu à, nàng là nhất quốc chi mẫu. Ngài vì cái gì muốn cho người ngoài như thế càng rỡ, vì cái gì. Yêu Hoàng trầm mặc nhìn trước mắt phát sinh này hết thảy, không mừng không giận, giống như với mình không quan hệ bộ dáng. Như vậy dự kín như bưng yêu hoàng là mọi người sở không quen thuộc, có thể nói, yêu hoàng phản ứng đều ra ngoài mọi người dự kiến. Đông nhiên, yêu hậu đan nguyệt trong miệng phun ra một ngụm bọt mép, còn hảo không phải huyết. uyên ương vẫn luôn ở một bên cứu trị, chính là gặp được như thế thỉnh lình xảy ra tình huống, cảm thấy bó tay không biện pháp, đây là nàng bình sinh chưa từng đoán trước quá. Bung, nhị hoàng tử, chạy nhanh bung nương nương, mau chút bung nương nương. Huyên ương nhìn thấy yêu hậu đan nguyệt sắc mặt có chút phát thanh, vội vàng nói. Chăm dặm chính nghe được huyên ương nói, chạy nhanh đem yêu hậu phóng bình trên mặt đất, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, yêu hậu đan nguyệt trên người yêu lực thế nhưng ở một chút trôi đi rớt. Người rốt cuộc làm cái gì, người rốt cuộc làm cái gì. Chăm dặm chính cả người sát ý hiện lộ, hảo không che lấp, chính là thần chí có chút không rõ ràng lắm yêu hậu nhưng vẫn âm thầm bắt lấy chăm dặm chính cánh tay. Tựa hồ ở ngăn cản trăm dặm chính đối dạ khê ra tay. Dạ khê nhìn, câu môi cười lạnh, nhúng nhún vai, dâm đến điệu lôi, trời phạt mà thôi, không phải sao. Các ngươi không phải vẫn luôn lấy hoàng tộc tự cho mình là, thân phận cao quý. Nếu là thiên mệnh sở về, loại đồ vật này hẳn là không làm khó được các ngươi mới đúng. Dạ khê rửa vào viêm bên cạnh, lãnh đạm nói. Viên ương bận việc một thời gian, rốt cuộc nhìn thấy yêu hậu sắc mặt không có giả cả dấu hiệu. Lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem một viên thuốc viên nhét vào yêu hậu đan nguyệt trong miệng. Con thất thần làm cái gì, đem tiện nhân này bắt lại. Thái hậu tỉnh táo lại, thư hoán một chút đấy lòng hờn dối, lạnh giọng mở miệng quát. Thực mau những cái đó thị vệ liền vây quanh dạ khê này một phương, nhưng là một ly cùng một tiêu tắc đem dạ khê hộ ở sau người, khiếp mắt cảnh kỳ bồn phía. Con ta, con ta. Một lao phu nhân lảo đảo đi đến yêu hậu bên cạnh. Đẩy ra bên cạnh nâng chính mình người hầu, lập tức quỷ trên mặt đất, sao có thể? Một lao phu nhân nhìn yêu hậu đan nguyệt kia giàn nua khuôn mặt, cảm thụ được yêu lực một chút ở yêu hậu trên người phóng xuất ra tới. Hoàng thượng, nàng là ngài tự mình sắc phong yêu hậu, ngài không thể như thế đạm mạc tâm tàn nhẫn. Một lao phu nhân đau lòng nói, ý đồ làm yêu hoàng hồi tâm chuyển ý. Hoàng nhi, thái hậu nhìn không giao động yêu hoàng, đáy mắt sát ý càng thêm đột hiện, dư quang đảo qua dạ khê. Còn thất thần làm gì? Nhìn không biết làm sao thị vệ, thái hậu trách cứ nói. Ai dám động thủ? Rốt cuộc, yêu hoàng mở miệng, sắc bén ánh mắt đảo qua kia liên can thị vệ, đều không có việc gì nhưng làm sao? Yêu hoàng nhìn chung quanh xem náo nhiệt cung nhân, uy hiếp khẩu khí tấn lộ không bỏ sót. Mọi người thân mình run lên, vội vàng quay đầu vội vàng rời đi, sợ yêu hoàng tức giận sẽ phát tiết ở chính mình trên người, đám người thực mau biến mất. Chỉ còn lại có thị vệ còn có, nhập cục liên can mọi người. Tổ mẫu, chăm dặm chính kiến đến yêu hoàng căn bản là không có muốn ra tay tính toán, quay đầu nhìn về phía Thái Hậu, tổ mẫu. Cầu xin nói, chẳng lẽ, huyên ương linh quang chợt lóe đông nhiên nghĩ tới cái gì, kinh ngạc mở miệng, ngốc lăng nhìn trên mặt đất nằm yêu hậu, không có khả năng nha. Huyên ương lẩm bẩm tự nói, trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng kinh sợ chi sắc. Trăm rằm chính đem trăm rằm Đánh thật đặt ở yêu hậu bên cạnh, thống khổ nhìn bi thảm hai người, trong lòng dâng lên từng luồng phẫn nộ chi tình, tay âm thầm nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách rung động. Chợp chợp chợp, rốt cuộc phạm vào cái gì sai cũng không biết, thật đúng là chết không đủ tích nga. Thanh đằng ở dạ khê bảo hộ trong phạm vi dạo qua một vòng, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thanh đằng nhìn trăm rằm chính, vẻ mặt tươi cười nói, dĩ hạ phạm thượng tội lỗi, đây là ông trời định quy củ. Lê tiện tộc loại muốn mưu hại trong tộc cực phẩm cao quý chủng loại, là muốn đã chịu lôi đình trừng phạt Nga. Ai nha nha, vẫn là hoàng tử lạc, thế nhưng liền cái này cũng không biết. Thanh đằng chào phúng nói ra, tuy rằng thanh đằng thanh âm rất nhỏ, chính là chung quanh thực can tĩnh, nó nói tự nhiên rành mạch, rõ ràng chuyển tới ở đây mỗi người trong hai. Phạm lạc có chút thông minh, đều có thể đoán ra nhỏ tí tẻo tới, về loại chuyện này đại gia cũng không phải không biết, chỉ là khuyết thiếu điểm bá mà thôi. Mọi người trong lòng biết rõ ràng, mục thị nhất tộc trung, bản thể nhất cấp thấp phòng trừng liền thuộc bọn họ vị này yêu hậu. chỉ là năm đó, mọi người cũng không rõ ràng rốt cuộc nàng là dùng cái gì thủ đoạn thế nhưng nhảy mà thượng, trở thành nhất quốc chi mẫu, tuy rằng mọi người trong lòng đều có nghi hoặc, chính là ngại với thân phận, đều đem này chôn ở trong lòng tê xì tê loạn loạt. Chăm giảm đánh thật chậm rãi lấy lại tinh thần trí, vừa lúc nghe được thanh đằng lời nói, chịu đựng đau đớn. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh yêu hậu, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, hoàng huynh. Trăm dặm gánh thật lẩm bẩm mở miệng, nhìn thấy trăm dặm chính chiều chính mình khẽ lắc đầu, trăm dặm gánh thiệt tình một tức tức biến lánh, ý bảo trăm dặm chính ngâng chính mình lên. Trăm dặm gánh thật dựa vào trăm dặm chính chống đỡ thân thể của mình, nhìn người chung quanh nhóm, nhìn đến lạnh nhạt yêu hoàng, thần sắc mạc biện mục ra người, mặt vô biểu tình dạ khê, trong lòng hận ý dần dần mở rộng, phụ hoàng. Ngài nếu còn muốn thương chi đồng, liền sai người cứu trị mẫu hậu. Trăm giảm ánh thật tích góp chút sức lực, đứt quãng giảng ra một câu tới. Thương chi đồng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói nha. Thanh đằng lại cười, đi vào trăm giảm ánh thật có thể thấy được địa phương, giật giật chính mình đôi tiêm, mặt trên còn giống như xuyến đường hồ lô giống nhau xuyến một viên huyết sắc trong mắt. Nếu ngươi lợi hại như vậy, còn làm chính mình rơi vào như thế kết cục a Thanh đằng vui sướng khi người gặp hòa nói. Ai nha nha, chẳng lẽ, chẳng lẽ đây là giả? Đống nhiên lại ra vẻ kinh ngạc hỏi. Trăm rằm ánh thật chỉ là cảm giác được từng luồng tức giận từ trong thân thể bài giang đảo hải quay cuồng ra tới, nàng tự nhiên rõ ràng nhận được, thanh đằng đuôi rắn tiêm thượng kia viên trong mắt, là của nàng. Là của nàng. Đầy trời hận ý nảy lên trong lòng. Đem yêu hậu cùng công chúa dẫn đi, chụp dược sư trấn trị. Yêu hoàng mở miệng, phân phó bên cạnh thị vệ. Đưa mẫu hậu hồi cung nghỉ ngơi, Thái hậu đã chịu kinh hoách, yêu cầu hảo sinh tinh dưỡng. Yêu hoàng đối với phía sau hoàng gia hộ vệ mệnh lệnh nói, âm thầm xử cái ánh mắt. Hoàng nhi, ngươi đây là có ý tứ gì? Muốn giam lỏng ngươi mẫu hậu sao? Thái hậu nghe được yêu hoàng nói, thân hình đông đưa, đầy mặt không dám tin tưởng. Ngươi đây là chơi với lửa tự hỏi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi làm như vậy như thế nào không làm thất vọng liệt tổ liệt tông? Như thế nào không làm thất vọng trăm giảm tổ tiên. Ngươi không cần lại chấp mê bất ngộ. Thái hậu trách cứ, hy vọng có thể cho Yêu Hoàng hồi tâm chuyển ý, nhưng là thực hiển nhiên, nàng lời nói chút nào không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Buồn hoàng mệnh lệnh, còn như thế chậm chễ không thành. Yêu Hoàng mệnh lệnh một chút, bọn thị vệ không dám chần chờ, bước bách thái hậu rời đi, đồng thời đem trăm giảm oánh thật cùng Yếu hậu cũng nâng đi. Trăm giảm chính kiến này, vẻ mặt màu xám, phụ hoàng Người, trăm dặm chính nhìn về phía yêu hoàng, rất là mở mịt mà nghi hoặc. ân, không tồi, nhìn một hồi cho hay. Dạ khê không thèm để ý nói, nhìn thấy trăm dặm chính chiều chính mình đầu tới ác độc ánh mắt. Dạ khê phản hồi hồi một tia lạnh băng cười, làm bậy hốn, luôn là phải trả lại. Dạ khê trong đầu đống nhiên nhảy ra như vậy một câu tới. Đưa nhị hoàng tử hồi cung. Yêu hoàng nhìn trăm dặm chính, ngươi có gì nghi vấn, ba ngày lúc sau sẽ tự công bố không cần làm vô vị dạy dỗ, chính nhi, ngươi là cái thông minh hải tử, yêu hoàng báo cho chăm giảm chính, đồng thời cũng ở uy hiếp hắn. chăm dặm chính thân mình run rẩy một chút, chấm mặc túi đầu, theo thị vệ ảm đạm rời đi. đi nhanh như vậy, ta còn không có triển lãm đủ đâu. thanh đẳng không vui mỉm môi, ngẩng đầu nhìn về phía dạ khê, tỷ tỷ, tỷ tỷ. thanh đẳng nết lên cái đuôi, đô miệng nói, người tới, mang tiểu thư đi lang hoàng cung. Yêu Hoàng nhìn kỹ liếc mắt một cái Dạ Khê, rồi sau đó đối với bên cạnh người phân phó nói. Dạ Khê nhướng mẩy, "Lang Hoa cung, thật đúng là quen thuộc nga." Dạ Khê cười, "Không cần." Dạ Khê trực tiếp cự tuyệt, "Thời gian không còn sớm, ta cũng nên về nhà." Dạ Khê ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, mở miệng nói, "Hôm nay nhìn một hồi cho hay, tuy rằng không được như mong muốn." Dạ Khê câu lấy viêm cánh tay, xoay người phải rời khỏi. Chấm đã. Yêu hoàng vừa thấy dạ khê như thế, vội vàng mở miệng ngăn cản, trong mắt hiện lên một tia bức thiết, nhưng là trong lòng biết chính mình không thể quá mức nóng nảy, thực hiện đảo qua một vương một vân, đáy mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Một khi đã như vậy, vậy hồi một phủ, ngươi cùng một phủ người tóm lại cũng nên bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. Yêu hoàng chờ mong nhìn dạ khê. Dạ khê buồn muốn mở miệng cự tuyệt, chính là nghĩ lại tưởng tượng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua viêm, tựa hồ ở giò hỏi giả cái gì. Viêm rối tay điểm điểm dạ khê chót mũi, tự nhiên muốn dạ khê chính mình quyết định. Dạ khê câu môi cười, hảo, một vương phủ đề, hẳn là sẽ phát hiện chuyện thú vị đi. Tại đây trong vòng ba ngày, thấy dạ khê tung khẩu, yêu hoàng cũng thở phào nhẹ nhõm, một vương, hảo sinh chiếu cố. Yêu hoàng miệng lưới ngầm có ý cảnh cáo chi sắc. Một vương chỉ là túi đầu, cũng không có nói chuyện, lệ bái lúc sau, sai người nâng trụ một lao phu nhân. Đoàn người xoay người rời đi. Nha đầu, ta cái này làm cứu cứu còn không biết người tên là gì đâu. Vừa muốn đi ra môn, mục ly bỗng nhiên mở miệng hỏi, chờ mong nhìn dạ khê. Dạ khê chớp chớp mắt, ta, không có nói qua sao. Dạ khê nhướng mày nói, giống như còn thật sự không có nói quá. Ngay sau đó gật đầu, dạ khê. Rồi sau đó không tiếng động cười cười, ta chính mình lấy tên. Nói xong đi ra đại môn. Một ly hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía phía sau, cảm nhận được phía sau yêu hoàng truyền lại lại đây một mặt ánh sáng nu hòa, âm thầm thở dài một hơi. Yêu hoàng khoanh tay mà đứng, thẳng lăng lăng nhìn dạ khê biến mất, lầm bẩm tự nói, lặp lại dạ khê hai chữ, nghĩ đến dạ khê giảng cuối cùng một câu, yêu hoàng trong lòng đau xót, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Yêu hoàng ngỏi mệt nhắm hai mắt lại, che giấu đáy mắt thống khổ bi thương. Trở lại một phủ. Nghe tin mà đến trọng trách bị cách trở ở cửa ngoại, mọi người đều không chớp mắt nhìn đại sảnh, nhìn bên trong sở chiếm xa lạ nữ tử. Vì cái gì? Lao ra, ngươi vì cái gì? Chẳng lẽ, ta đối cái này ra trả giá còn chưa đủ? Ta vì một phủ làm còn chưa đủ? Một lao phu nhân thê thảm chất vấn một vương, ẩn nhẫn hồi lâu nước mắt một giọt một giọt theo gương mặt chảy xuôi mà xuống. Nàng là ngươi thân nữ, vì cái gì muốn như thế tàn nhẫn? Ngươi vì cái gì như thế tẳng nhẫn? Một lao phu nhân cũng bất chấp nơi này còn có những người khác, trực tiếp hỏi, nàng muốn hỏi cái minh bạch. Cấp nha đầu này an bài hảo chỗ ở. Một vân nhìn về phía chính mình nhi tử, phân phó nói. Phu thân yên tâm, nha đầu chỗ ở không lao quan tâm. Một ly châm trọc nhìn một lao phu nhân, trong mắt không có một chút ít thương xót chi tình. Nàng là phụ thân thân nữ, chúng ta thu nhi cũng là phụ thân thân sinh cốt nhục. Mộc Ly dày đặc trừng mắt Mộc lão phu nhân, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, Mộc gia chủ mẫu, như thế nào, này liền không có thừa nhận năng lực. Mộc Ly châm trọng nói, "Ngươi." Mộc lão phu nhân nhìn vẫn luôn cùng chính mình không đối phó Mộc Ly, nhìn lạnh băng dị thường mục Tiêu, nhìn cười như không cười giạ khê, tâm đốn như động băng rét lạnh. "Mộc Ly." Mộc Vương nhìn thấy Mộc Ly như thế, nhíu mày quát lớn. "Lão thái gia, lão thái gia, thánh chỉ tới." Liền ở bên ngoài chờ. Liền vào giờ phút này, một người lao nhân vội vàng tới rồi, đứng ở cửa bức thiết nói. Mục vương thân mình một đốn, phất tay, mau mời. Tuyên chỉ đúng là hoàng gia hộ vệ trường, hắn cầm trong tay minh hoàng sắc thánh chỉ, đi vào chính giữa đại sảnh, thật sâu nhìn thoáng qua dạ khê, mục vương tiếp chỉ. Theo hộ vệ lớn lên ra lệnh một tiếng, một phủ mọi người đều quỳ xuống đất lê bái. Chỉ là duy độc viêm, dạ khê cùng với thần cùng lộ ưỡn ngực đứng thẳng, không có lộ ra một chút ít thần phục ý tứ. Mục vân mày nhíu chặt, quay đầu muốn quát lớn, nhưng là hộ vệ trưởng tựa hồ đã sớm dự đoán được sẽ như thế, phất tay ngăn cản, không cần, hoàng thượng có chỉ, dạ khê tiểu thư cực kỳ bằng hữu nhưng miên đi quỷ lệ chi lễ. Hoàng gia hộ vệ trường âm thầm đánh giá một chút viêm, bị viêm khí thế sở chấn động. thánh chỉ triển khai, hồn hậu thanh âm tràn ngập ở đại s Một phủ đích nữ lệ thu chi nữ dạ khê, mất mà tìm lại, ngại bổn hoàng thân sinh cốt đủ. Nhân đây chiêu cáo thiên hạ, sắc phong dạ khê vì lang hoàng công chúa. Tiền trạng hậu tấu. Dạ khê trong đầu toát ra này bốn chữ, nhìn không biết thần sắc một vân cùng một lao phu nhân, Dạ khê nheo lại đôi mắt. Chúc mừng một vương, một phủ lại ra một vị tôn quý hoàng nữ. Vốn là sắc phong dạ khê thánh chỉ, lý nên giao cho dạ khê mới đúng nhưng là hộ vệ trường lại đem này đưa cho một vương ý vị ý vị sâu xa sắc phong thánh chỉ cùng lúc đó đã chiêu cáo thiên hạ một vương hoàng thượng làm vi thần đệ nói mấy câu hoàng gia hộ vệ trường tới gần một vương nhẹ giọng thì thầm một phen nói xong về sau nhìn thoáng qua dạ khê phương hướng kính cẩn gật đầu hoàng thượng có lệnh công chúa ở bên ngoài chơi đủ rồi nhớ rõ hồi cung nói xong xoay người rời đi một lao phu nhân sớm đã mất đi nói chuyện năng lực Cả người nằm liệt ngồi dưới đất, cả người phẫn nộ run rẩy, trong lòng không ngừng hò hét, vì cái gì? Vì cái gì? Mộc vương nhìn trong tay thánh chỉ, như ngàn cân cự đỉnh ép tới chính mình thở dốc không được. Ha ha ha, hảo, hảo, nha đầu, đi, cứu cứu mang ngươi đi chỗ ở của ngươi. Trong phòng vui mừng nhất người không gì hơn một ly cùng mục tiêu, một ly trực tiếp nắm lên dạ khê tay, hướng ra ngoài đi đến căn bản không để ý tới nhà mình cha cùng mẹ kế ý tưởng. Dạ khê tùy ý một ly lôi kéo, mà chính mình một cái khác ống tay háo đang bị viêm tún, ba người liền như vậy đi phía trước đi tới. Thân cung lộ cố ý lạc hầu vài bước, người nói công tử rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Thân bút vẽ cằm, nghi hoặc hỏi, rõ ràng liền ở trước mắt, chính là vì cái gì cố tình trơ mắt buông tha. Thân nhìn lộ, nếu là bỏ lỡ, hậu quả chính là không dám tưởng tượng A. Thần nhữ lại mày, khẩu khí tuy rằng nạng lớn chính là trên mặt lại dị thường nghiêm túc. Hồng nhan hoạ thủy. Lộ đem trong đầu vẫn luôn quay quanh không tiêu tan bốn chữ phun ra khẩu, sau đó cất bước rời đi. Thần hơi há mồm còn muốn nói cái gì, chính là nhìn đến nhà mình công tử khẩn trảo không bỏ tay, khỏe miệng run rẩy vài cái, hy vọng không cần quá, từ từ ta. Nhìn xem liền phải không có bóng dáng lộ, la lớn. Dạ khê bị một ly đưa tới một chỗ sân. Vừa đi tiến sân, xông vào mũi mẫu đơn hương khí liền quanh quẩn ở hơi thở chi gian, phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ cung người hành tẩu một cái ruột dê đường nhỏ, mặt khác sở hữu nhàn dối địa phương đều bị loại thượng mẫu đơn, đủ loại, các chủ loại, nhìn kỹ không hề quy tắc, nhưng mà nhìn chăm chú nhìn lên, rồi lại bao hàm toàn diện. Mẫu thân ngươi từ nhỏ thích đùa nghịch hoa hoa thảo thảo, đặc biệt đam mê mẫu đơn, đặc biệt là thất sắc mẫu đơn. Mộc Ly vừa nói khởi nhà mình mội tử lệ thu, liền miệng lưỡi lưu loát, căn bản là sát không được, Nha đầu, ngươi bản thể cũng là thất sắc mâu đơn đi. Mộc Ly cười tủm tỉm đánh giá dạ khê, ha ha, vừa mới cái kia phế vật muốn đối với ngươi bất lợi, ngươi đã sớm biết sẽ có loại này hậu quả, lúc này mới bất động dáng vẻ, hảo, có tâm kế. Mộc Ly khen dạ khê, ngươi giống mâu thân ngươi, giống nhau thông minh lanh lợi, chỉ là ngươi mâu thân, không có ngươi như vậy. Vừa nói đến nơi đây, mục ly thần sắc cảm đạm đi xuống. Cha, nên làm muội muội nghỉ ngơi. Nhìn nhớ lại bên trong phụ thân, mục tiêu chạy nhanh nói, quay đầu nhìn ra khê, nơi này là cô mẫu sơn, đây là một phủ bên trong vị trí tốt nhất. Mục tiêu mang theo người tới nhà ở chung, nơi này bài trí đều là cô mẫu rời đi trước, không có động quá. Cha nói, cô mẫu nhất không thích người khác động nàng bài trí đồ tốt. Mục tiêu rũ xuống đôi mắt nhị đệ nhất 4 một chương lao ra vì cái gì một lao phu nhân nhìn một vần nhìn trước mắt cái này xa lạ nam nhân đây là chính mình phụng dưỡng nhiều năm như vậy phu quân vì lúc nào đến hôm nay nàng mới cảm thấy trước mắt người thế nhưng như thế xa lạ như thế làm nhân tâm hẳn ngày đó sự tình rõ ràng ngươi cũng không có phản đối toàn văn đọc một lao phu nhân trên mặt lộ ra một kia dữ tợn chi sắc đáy mắt tràn đầy cuồn cuộn sát ý Ngày đó nếu không có không có ngươi ngầm đồng ý, lệ thu không có khả năng dễ dàng như vậy bị lưu đẩy. Một lao phu nhân trực tiếp chọc phá chân tướng, ha ha, thật là buồn cười, thế nhân đều biết ngươi một vương là một cái hảo phụ thân, chính là, ai biết, ngày đó sự tình, cũng có ngươi cái này phía sau màn độc thủ ở quạt gió thêm tuổi. Hiện tại hảo, ngươi muốn buông tay mặc kệ. Mơ tưởng, một vân, ngươi mơ tưởng, một lao phu nhân như phẫn nộ con báo. Ở điên cuồng hét lên. Một vương không giao động, xoay người nhìn trước mắt người, ánh mắt dị thường lạnh băng. Ngày đó ta liền báo cho quá ngươi, một phủ người, không phải ai đều là ngươi có thể động. Ngươi cùng trong cung người cấu kết sở làm những cái đó hoạt động, cho rằng ta không biết. Làm ngươi an ổn sống lâu như vậy, cũng đủ. Một vương lạnh nhạt nói là một lão phu nhân như chúa động băng, thân mình run rẩy lui về phía sau một bước, ngã ngồi ở ghế trên mặt. Một lao phu nhân kinh hoàng thất thố nhìn một vương, ngươi, ngươi, ngươi. Một vương giày đặt con ngươi xẹt qua một lao phu nhân, đan nguyệt là người nữ nhi, thu nhi là ta cốt đủ. Lạnh lùng ném xuống như vậy một câu, phất tay háo rời đi. Một lao phu nhân khí thở hồn hện, hung hăng trừng mắt một vương rời đi bóng dáng, giận cực phản cười. Một ly cùng một tiêu đã rời đi, dạ khê ngồi ở cửa, bên cạnh có viêm tiếp khách. Dạ khê ngơ ngẩn nhìn mãn viện tử tranh kỳ khoe sắc hoa mẫu đơn, mẫu đơn tràn ngập ánh sáng mặt trời chi khí, cũng là quang minh tượng trưng, kỳ thật, ta một chút ít đều không thích. Dạ khê nhìn thoáng qua viêm, ngươi nói, thiếu rất nhiều. Dạ khê nhìn viêm, hỏi ra khẩu. Viêm ôm dạ khê, khoe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười, xem ngươi chơi cao hứng, không hảo quấy dày. Viêm nói, tóm lại, cao hứng liền hảo. Viêm lại bổ sung nói. Dạ Khê gật đầu, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Viêm con người, hai người bốn mắt tương đối, chôn giấu ở trong lòng nói, tựa hồ liền như vậy lặng yên không một tiếng động truyền lại cấp đối phương, không, có bất luận cái gì giải thích, không, có bất luận cái gì giải thích, giống như lẫn nhau đều minh bạch đối phương. Khê Nhi thích cái gì hoa? Viêm đầu ngón tay đụng chạm Dạ Khê khuôn mặt, nhẹ giọng hỏi. Dạ Khê tưởng cũng không có tưởng, nói ra mà ra, địa ngục chi hoa. Nói xong, Dạ khê câu môi cười, ngươi có việc đi làm liền hảo, ta ở chỗ này thử an toàn, cứu cứu cùng ca ca sẽ bảo hộ ta. Dạ khê đối với viêm nói. Viêm trần chờ một lát, rồi tay đè lại dạ khê cái gái, hung hăng cắn đi lên, mút vào triển miên hồi lâu, không tha rời đi dạ khê hương vị, khê nhi, ngoan ngoan tại đây. Viêm ngón cái ấn dạ khê khỏe môi, bổn vương mấy ngày liền hồi. Dạ khê còn lấy mỉm cười, nhàn nhạt gật đầu. Viêm đối với thần dặn do nói mấy câu, sau đó mang theo lộ, trước mắt công phu liền biến mất ở mãn viên mẫu đơn gian. Ngầm đầu nhìn về phía không trung, mơ hồ còn có thể đủ nhìn đến một sợi màu tím. Thần không vui nhà mình chủ tử đem chính mình lưu lại, nhưng là lại cũng kiêng kỵ công tử mệnh lệnh, thần đứng ở dạ khê bên cạnh người, không tha nhìn thoáng qua không trung. Các ngươi là thuộc vế yêu giới ở ngoài tộc loại đi. Dạ khê đứng lên, vỗ vỗ trên người quần áo. Xoay người đẩy cửa vào phòng, dạ khê hồi tưởng khởi phía trước vũ lời nói, nước giếng không phạm nước sông. Này cũng bất quá là mặt ngoài công phu đi. Dạ khê vừa mới nhập tòa, đinh đang theo sau liền phá cửa sổ mà nhập, nhảy mà thượng mặt bàn, dạ khê. Nhìn dạ khê, cũng đem trong miệng một viên lạp hoàn nổ ra. Dạ khê nhéo lên nhìn sau một lúc lâu, khiếp mắt cười cười, có phản ứng gì? Dạ khê hỏi, tùy tay hai ngón tay nhéo, lạp hoàn vỡ vụn. Bên trong tờ giấy lộ ra tới, mở ra giấy cuộn, mặt trên viết mấy hàng chữ nhỏ. Đinh đang thở dốc một chút, duệ có chút bất mãn, nói dạ khê ngươi ghét bỏ hắn, cũng đối hắn không quan tâm, hoán trách nói không ít, đối ta phun ra ban ngày. Tỷ tỷ đây là vì hắn hảo, như vậy nhược, như thế nào có thể bảo vệ tỷ tỷ? Thanh đằng ra mặt, le le lưỡi, tỷ tỷ, ngươi kia hộp vừa lúc, hắc hắc, vừa vặn có thể bảo tồn kia một viên trong mắt tử. Thanh đằng run run thân mình, thật ghê thởm, cả người mùi tanh. Người vốn dĩ chính là tanh. Đinh đang liếc liếc mắt một cái thanh đẳng. Phi. tiểu ra toàn thân thơm ngào ngạt, như thế nào tanh. Thanh đẳng giống chỉ tạc mau gà trống, cả người cứng cỏng, phản trách mắng. Mục vân tới. Đại ở dạ khê bên cạnh thần mi sắc khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt mở miệng. Theo sau, môn mở ra, một thân màu xám trường bào Mục vân đi đến. Lão Phu muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự, một vân nhìn chăm chú dạ khê hồi lâu, mới nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi trước đi ra ngoài tránh một chút. Dạ khê gật đầu, chỉ huy đinh đang cùng thanh đẳng, rồi sau đó đối với thần gật gật đầu. Hừ, vạn nhất có người đối tỷ tỷ bất lợi làm sao bây giờ đâu? Nơi này lại không an toàn, thật là thanh đẳng lẩm bẩm lẩm bẩm bị đinh đang túng đi. Dạ khê đứng lên, xoay người nhìn về phía trước mắt láo giả, lại nói tiếp. Ta còn hẳn là cảm tạ ngươi đối ta một đường chiêu cố. Dạ khê đạn đạn cổ tay háo, lãnh đạm mở miệng. Các ngươi ở nhân giới, quá nhưng hảo. Mục vân an tĩnh hồi lâu, rốt cuộc mới mở miệng nói chuyện. Chúng ta. Dạ khê ra vẻ tò mò, từ ta ký sự bắt đầu, cũng chỉ có ta chính mình, đâu ra chúng ta lý do thoái thác. Dạ khê bình tĩnh nhìn một vân, Nga, đúng rồi, ta hẳn là giải thích rõ ràng mới đúng. Dạ khê hít sâu một hơi. Như ngươi mong muốn, ngươi kia bảo bối nữ nhi, ta ruột mẫu thân, đã tiêu hương ngọc tổn hại. Dạ khê ngậm một nụ cười nhẹ, chính là này tôi cười lại làm người hẳn như hầm băng. Mục vân thân mình quê quơ, tựa hồ là chịu đựng không được cái này đả kích, rũ xuống mi mắt, nhìn không thấy trong mắt biểu tình. Tóm lại mẹ con một hồi, liền tính nàng chưa từng đối ta có dưỡng dục chi ân, nhưng là lại có ân ban sinh mệnh chi tình. Ta tuy rằng chưa bao giờ gặp qua nàng. Nhưng là chân thật ứng kia một câu cách nôn, gọi là mẹ con liền tâm, cốt đục bên trong truyền thừa, cũng không có biến mất. Dạ khê khỏe miệng tươi cười dần dần biến mất, có phải hay không thực thần kỳ? Thiên địa vạn vật thực thần bí. Dạ khê có khác thâm ý nhìn về phía mục vân. Mục vân thân mình nón lên, thống khổ chi sắc hiển lộ ở trên mặt. Dạ khê xoay người nhìn phía song cửa sổ bên ngoài, nhìn kia theo, theo gió lay động hoa mẫu đơn hải, ánh mắt sâu thảm, trục xuất nơi. Đó là cái rất mỹ diệu địa phương, mục vương nếu là có cơ hội, nhất định phải đi nơi đó nhìn một cái. Dạ khê nghiêng đầu đối với mục vân nghịch ngậm cười, nhưng là này tuê cười ở mục vân trong mắt lại dị thường chói mắt. Mục vân thẳng lăng lăng nhìn dạ khê, thần sắc phức tạp thâm thúy. Giống như, nàng là bị thiêu chết. Bị chính mình sở ái nam nhân phản bội, bị chính mình trí thân phản bội, bị chính mình thân hậu thuộc hạ phản bội dạ khê cười nói lời này, ta nói như thế nào chút. Một vương nhất định sẽ không hiểu biết cái loại này thống khổ. Dạ khê nghi hoặc nhìn một vân, ta rất tò mò, y theo mọi người theo như lời. Một vương dị thường sủng ái chính mình đích nữ, một khi đã như vậy, vì cái gì, ngươi còn như thế nhận tâm đâu? Ta rất tò mò cái kia nguyên nhân. Dạ khê hỏi. Một vương nhìn trầm trầm dạ khê, ánh mắt giữ kín như bừng. Ngươi không nên tồn tại. Ngươi không nên tồn tại. Một vương không có trả lời dạ khê nói. Ngược lại lặp lại những lời này xoay người rời đi, bóng dáng dị thường tích liêu. Dạ khê nắm chặt khởi nắm tay, nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Kéo ra tay phải thượng bao tay, túi đầu nhìn lòng bàn tay cái kia đồ vật. Mỹ lệ ánh mặt trời A. Kia đồ vật lúc đóng lúc mở, cảm khái và ngàn, sâu không thấy đáy tựa như hắc động đôi mắt nhìn dạ khê. Người tên là gì? Dạ khê túi đầu nhìn cùng chính mình hòa hợp nhất thể ra hỏa, ta rất tò mò, vì cái gì là ta? Tổng nên có chút mặt khác nguyên nhân đi. Ha ha, trừ bỏ có lệ thu nữ nhân kia bị thác, tự nhiên còn có mặt khác nguyên nhân. Ngươi đương bổn tọa là hảo sai xử Kia đồ vật ngạo mạn nói, tùy tiện cá nhân là được. Dạ khê không vô nghĩa, lại ra tiếng hỏi, nếu đem ngươi tái nhập những người khác trong cơ thể, sẽ như thế nào? Như thế nào? Tăng thương mà bén nhọn tiếng cười bỗng nhiên vang lên tới, kia sẽ bị bổn tọa ăn không dư thừa xương cốt. Thê! Ai nha nha, đã lâu không có hưởng qua thịt hương vị. Hảo hoài niệm a, kia hương vị, ân, tươi ngon a. Dạ khê động lòng bàn tay kia một đống thịt, nếu là ta đã chết, ngươi sẽ như thế nào? Lại đổi cái ký chủ, ra thịt thực thô ráp. Dạ khê phết miệng, trong lòng nghĩ, phi, kia vật nhỏ phun ra một hơi, chết, ngươi đương bổn tọa là đầu ngươi chơi đầu, chứ phi chính ngươi muốn chết. Còn có, bổn tọa kêu là khô. Lá khô. Có tên. Lá khô. Dạ khê gật gật đầu, tên nhưng thật ra có chút ý thơ. Nói nữa, ngươi đương ký chủ là hảo tìm sao. Lá khô bĩu môi, không vui nói, thân thể của ngươi đều là trải qua rất nhiều lần lễ rửa tội, mới có thể cùng bổn tọa dung hợp. Ai, ngàn vạn năm năm tháng, hợp tâm ý ký chủ không hảo tìm A. Lá khô nhìn thấy dạ khê không có phản ứng, tiếp tục giải thích nói. Ngươi ở nhân giới được đến cái kia cầu cầu, chính là vì thế ngươi tẩy tủy chuẩn bị. Còn có băng hoa sen nhụy. Băng hoa sen nhụy cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đủ được đến, biết vì cái gì như vậy khó sao. Lá khô ra vẻ thâm trầm tạm dừng một lát, băng hoa sen nhụy một khi bị người thải đến, tiến vào nhân thể nháy mắt, cái khác băng hoa sen liền sẽ nháy mắt khô héo mà chết, đây là một loại bá đạo truyền thừa. Lá khô không khách khi nói, chờ đến ngươi ly thế lúc sau. Trong thân thể Băng Hoa Sen nhụy hạt giống mới có thể lý thể, Băng Hoa Sen mới có thể một lần nữa sinh trưởng. Một lần nữa sinh trưởng, Dạ Khê dư vị mấy chữ này, đây là Dạ Khê vừa mới biết, phía trước chưa bao giờ nghe nói qua, không nghĩ tới còn có này một vụ, trách không được, Băng Hoa Sen nhụy, như thế chân quý. Không phải chỉ cần chân quý. Ngươi có cái gì bản lĩnh? Dạ Khê giang hai tay chỉ, lại hỏi, "Rùng đến thời điểm, chính ngươi tự nhiên sẽ biết." Lá khô nói xong liền như lão tăng nhập định giống nhau, ngậm miệng không hề nói chuyện, rồi sau đó liền nhắm mắt lại, tựa hồ lâm vào ngủ say giống nhau. Dạ khê đảo cũng không nghĩ truy nguyên, một lần nữa trọng lên bao tay, động thủ đoạn thượng nhẫn ban chỉ, nghĩ trong lòng nam nhân kia, phức tạp nhắm hai mắt lại. Thái hậu trở lại chính mình cung điện, như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than ngồi ở trên giường, như thế nào? Một lần một lần dò hỏi bên cạnh người. Nương nương! Vẫn là không có tin tức. Cung nữ đáp lời nói. Yêu hậu nương nương cùng nhị hoàng tử. Hoành thật công chúa ngoài điện đều có thị vệ bảo hộ. Nô tỳ đám người căn bản là không có cơ hội tới gần. Lại thăm. Thái hậu sắc bén meo lại đôi mắt. lạnh giọng nói. Nhìn kia cung nữ lui ra. Quay đầu hỏi bên cạnh người. Hoàng thượng ở nơi nào? triều đinh có gì động tính? Thái hậu bức bách chính mình bình tĩnh lại. Nô tỳ vừa mới được đến thứ nhất tin tức. Ngươi nọ cẩn thận đánh giá Thái Hậu, tiếp tục nói, yêu hoàng hạ thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ, sắp phong dạ khê kia nữ hài vì lang hoàng công chúa, còn chính miệng thừa nhận nàng là yêu hoàng cùng một phủ đích nữ lệ thu cốt đủ, là hoàng tộc huyết mạch. Cái gì? Thái Hậu vừa nghe lời này, lập tức từ trên giường đứng lên, âm âm nhìn bên cạnh người, vì cái gì hiện tại mới nói? Thái Hậu lên án mạnh mẽ nói, người nọ quỳ trên mặt đất, thanh âm có chút phát run, là... Nô tỳ cũng là vừa rồi được đến tin tức, nghe nói, nghe nói là yêu hoàng hạ lệnh, làm thái hậu ngài, vãn chút thời điểm biết được có thể. Hoang đường, thật là hoang đường. Điên rồi, đều điên rồi. Thái hậu ngã hồi ghế trên mặt, tay nắm chặt tay vị, trong tộc cái gì phản ứng. Thái hậu bình tĩnh một lát, lúc này mới hỏi. Nô tỳ không hiểu được, bất quá nghe nói, hoàng tộc có người thượng tấu, nhưng đều bị tiệt xuống dưới, hơn nữa. Phàm là thượng tấu người đều không thể hiểu được xảy ra chuyện. Thanh âm càng ngày càng thấp, cơ hồ đã không có tiếng vang. Cái gì? Thái hậu trừng mắt mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Sao lại có thể như vậy? Mà giờ phút này, trăm dặm chính bị cấm túc ở chính mình cung điện bên trong, khắp nơi bị quản chế. Chăm dặm chính ở trong thư phòng đi tới đi lui, cao mày ở hồi ức sự tình trải qua, hy vọng có thể tìm được một ít dấu vết để lại. trăm dặm ánh thật nằm ở trên giường. Nốc lăng lăng nhìn đầu giường, cả người còn không có từ sự tỉnh tiến triển trung đi ra, mà đồng thời năm lần bảy lượt trải qua càng là vượt quá chính mình tưởng tượng. Kia đôi chính mình sùng ái phụ hoàng, như thế nào sẽ trong nháy mắt tựa như thay đổi cá nhân giống nhau. Như vậy xa lạ, như vậy làm người sợ hãi. Trăm dặm ánh thật vuốt ánh mắt chi gian thịt nát, trên mặt lộ ra giữ tận chi sắc. Các ngươi chờ xem, này liếc mắt một cái chi thủ, dạ khê tiện nhân. Bản công chúa nhất định sẽ đòi lại tới. Chăm dặm đánh thật âm thầm thề. mã yêu hậu đan nguyệt từ tỉnh táo lại lúc sau, thuận tiện không có an tính quá. Đương phát hiện chính mình Mỹ Mạo một đi không trở lại, càng thêm phẫn nộ dị thường, cảm xúc đồng dạng phập phòng không chừng. Buồn cung muốn gặp Hoàng thượng. Buồn cung muốn gặp Hoàng thượng. Yêu hậu muốn đi ra ngoài, chính là mỗi lần đều là vừa rồi tới cửa, đều bị ngoài cửa thị vệ chắn trở về. Thật to gan, buồn cung là yêu hậu các ngươi dám can đảm đối bổn cung vô lễ, yêu hậu đan nguyệt lớn tiếng mắng, chính là trừ bỏ canh giữ ở bên cạnh nguyên đường, không có người lại đi để ý tới nàng. Vì phong lâm lâm nhất quốc chi mẫu trong phút chốc liền thành không người hỏi thăm tiểu nhân, thật là ứng kia một câu, thiên gia sắc mặt biến ảo vô thường, yêu giới trên dưới nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người ở suy đoán, đồng thời lại đều rất tò mò cái kêu đống nhiên nhảy trở thành công chúa nữ tử, mà đồng thời. Yêu hậu bị xét đánh tin tức cũng thành mọi người tiêu khiển đề tài. Không biết là vô tâm, vẫn là cố ý, những việc này cũng không có đã chịu ngăn cản, ngược lại truyền bá càng thêm nhanh chóng, hơn nữa sự tình trải qua cũng kỳ dị phi thường toàn diện. Mà nghị luận manh nhất chính là đế quốc học viện, có lẽ nơi này người không có dự đoán được, cái kia đã từng bị coi là phế vật người, thế nhưng sẽ có như vậy tôn quý thân phận. Đế quốc học viện viện trưởng trong thư phòng Vô nhai chính nhìn trước mặt sở ngồi người, thở dài một hơi, người đã sớm biết. Trách không được ngươi như vậy kiên trì. Tuyên huyên không giao động, như cũ nhàn nhạt cười, làm giống như ta lừa gạt ngươi giống nhau. Tuyên uyên nhấp miệng, ngươi không phải sáng sớm liền suy đoán tới rồi. Chính là ngươi nhưng vẫn tránh mà không nói. Nói như thế tới, chúng ta sở muốn tìm kiếm người, cũng hẳn là nàng không tồi. Vô nhai nhìn tuyên huyên, khẳng định nói, ngươi có biết, làm như vậy hậu quả là cái gì? Tuy tâm sở dục mà thôi, vài thứ kia, cùng ta có quan hệ gì đâu. Thuyên Uyên nhìn vô nhai, sớm tại phía trước, có lẽ các ngươi còn có năng lực phản kháng, còn có năng lực chống lại, bất quá, có câu nói nói rất đúng, sai một ly đi mở giảm. Dạ khê bên người nam nhân kia, không giống bình thường, có một số việc, nếu làm, liền nhất định muốn trả giá đại giới. Thuyên Uyên lánh khóc cười, vốn là không phải viện trưởng ngươi hẳn là lo lắng sự tình, tội gì lao tâm lao lực con nữa nói, bàng quan xem diễn, không phải thực tốt sao? ngươi liền như thế căm ghét. vô nhai nhìn tuyên uyên, đó là ngươi. đã sớm không phải. tuyên uyên ngữ điệu chợt liền lãnh, đánh gậy vô nhai phía dưới nói, sớm tại năm đó cũng đã không phải. tuyên uyên đối với vô nhai cung kính gật đầu, sau đó xoay người rời đi. vô nhai trầm mặc một chút, sau đó nhắm mắt lại, ngươi đã sớm đoán trước tới rồi đi. lại lần nữa mở to mắt. Trong mắt đã khôi phục dị vãng bình tĩnh, ta nên như thế nào lựa chọn? Vô nhai tự hỏi, cũng hẳn là cùng ngươi giống nhau. Hay là nên kiên trì dĩ vãng? Vô nhai tâm, rối loạn. Tuyên huyên đứng ở trong học viện mặt trên đường phố, nhìn kia tốt 5 tốt 3 học viên, khỏe môi cười càng thêm sán lạ. Đại sư, đúng lúc này, Duệ từ một bên đi ra, nhìn Tuyên huyên, xin dừng bước. Duệ chặn Tuyên huyên đường đi. Tuyên nhìn Duệ, Chờ Duệ kế tiếp nói, Duệ rũ con ngươi, thực mô liền kiên định ngâng lên tới, thỉnh đại sư chỉ điểm Duệ tu hành. Duệ mở miệng nói, cũng không phải bài sư, chỉ là năn nỉ chỉ điểm. Tuyên nguyên nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó hiểu rõ, là tiểu thư nhà người giáo ngươi nói đi. Duệ tuy rằng thông minh, chính là có một số việc, hắn không nhất định có thể minh bạch. Có thể nói, ở Tuyên nguyên trong mắt. Xương được với thông minh cũng chỉ có chính hắn hai cái đồ đệ, những người khác, đều là xuẩn trứng. Duệ gật đầu, trực tiếp khẳng định, ta biết muốn đái ở tiểu thư bên người, nhất định muốn cho chính mình cường đại lên mới được, này còn chưa đủ. Duệ nhìn tuyên uyên, Duệ biết đại sư không thu những đệ tử khác, nhưng là Duệ khẩn cầu đại sư có thể chỉ điểm một vài, làm Duệ có thể nhận rõ chính mình. Chỉ có nhận rõ chính mình, mới có biến cường tư bản. Tuyên uyên trầm tư một lát, Ngươi bản thể là hoa ăn thịt người cùng lang, tuy rằng ở nửa yêu bên trong, ngươi coi như tương đối có tư chất, bất quá, Tuyên Uyên nhìn Duệ cẩn thận lắng nghe bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Tiếp tục nói, mỗi người đều có chính mình tu tập phương pháp, sư phó chỉ là một cái hướng phát triển tiêu. Ngươi sợ phải làm chính là tìm được chân chính thích hợp chính mình phương pháp. Công phu của ngươi thực không tồi. Tuyên Uyên tán thưởng nói, Duệ gương mặt đỏ lên. Đây là tiểu thư chỉ điểm. Duệ trong lòng thất vọng cảm khái nói, kỳ thật, trước mắt mới thôi, hắn đều không có gặp qua tiểu thư chân chính năng lực. Cuốn nhị đệ nhất bốn nhị trương. Dạ khê ngồi ở cây mây hạ phát ốc, đây là trong viện duy nhất một cái dùng cây mây quấn quanh lên bàn đù dây, ngồi ở mặt trên trước sau lắc lư, rất là thích dạ khê duỗi tay vướt ve cánh tay phẩm chất cây mây, thần sắc có chút hoàng hốt, suy nghĩ trung chợt lóe mà qua rất nhiều như tiên lư bức họa của tròn. Nữ tử sáng lạn miệng cười, nam tử tuấn lãng khuôn mặt, hai người ôm nhau cùng nhau cảnh tượng, phát giận bộ dáng. Đủ loại đủ loại, những cái đó ký ức toàn bộ chui vào dạ khê trong óc bên trong. Dạ khê ngẩn ra một lát, nàng tin tưởng này không phải chính mình ký ức. Hơn nữa, dạ khê như mày, bên trong nam nữ đều rất quen thuộc, tuy rằng có chút mông lung, chính là dạ khê trong lòng theo bản năng đã biết đối phương thân phận. Dạ khê buông ra nắm lấy dây găng tay. Trong đầu ký ức biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên lai like ở chỗ này. Lúc này, mục tiêu thanh âm từ xa tới gần, thực mau liền tới đến dạ khê trước mắt, nhưng là lại ở ba bước ở ngoài ngừng lại. Mục tiêu che giấu trụ đáy mắt hiểu rõ chi xác, nơi này là cô cô thân thủ chồng chọn nuôi chồng. Mục tiêu tiếp tục nói, hoa cô cô rất nhiều tâm huyết, cô cô nói qua, nàng muốn đem tốt đẹp ký ức đều ký lục xuống dưới.